vô thượng thần đế 492. t r c h ư ơ n g 5284 n ó i giết liền giết người nào người nào không muốn mặt rồi thẩm mộ quy không khỏi vội vàng tiến tới nói người nhóm hai cái tại nói cái gì người nào không muốn mặt nhìn đến một vân cùng triệu văn đình hai người đều không mở miệng thẩm mộ quy lại là nói bất quá loan thanh yên thật rất l ợ i hại s ó loan hữu Loan bạc kinh kém một chút, có thể tại đạo vẫn ngũ hành cảnh. Ta nhìn so các đại bá chủ những kia vị đạo vẫn lục hợp cảnh nhân vật đều không kém. Lời đến này chỗ, thẩm mộ quy một mặt thở dài nhìn lấy triệu văn đình. Ngươi ý gì? Triệu văn đình không khỏi sắc mặt cổ quái nói. Lão triệu, thẩm mộ quy một mặt lo lắng nói. Ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Cẩn thận, cẩn thận cái gì? ngươi có thể phải cẩn thận. các ngươi hai người đừng chơi hiểu này, trực tiếp cho ngươi ngồi gãy rồi. nhìn lấy Mục Vân cùng Thẩm Mộ Uy, Triệu Văn Đình chỉ cảm thấy hai người này thật là mặt người giả thú a. mà lúc này Loan Thanh n i ê n đ ấ t là cùng Bảo Thái triệt để giao thủ, đồng thời Mục Thần Quân cũng là đ ố i theo lấy Bảo Thái đi đến hơn trăm vị võ giả xuất thủ. đương nhiên. đi theo bảo thái đi đến cũng có hơn 10 vị đạo vấn thần cảnh cường giả. vân các bên trong đạo vấn thần cảnh cấp bậc nhân vật nhóm cũng là lần lượt xuất thủ. bảo thái cách này lúc bị loan thanh yên áp chế, nội tâm một bồn lửa giận, lại là không chỗ phát tiết. tào bảo thái một quyền vung ra, hóa thành tay gấu, đột nhiên nắm chặt, hướng lấy loan thanh yên chủy đi. kia tay gấu như một tòa núi cao. từ trên trời giáng xuống đại có chấn toái thiên địa khí thế nhìn đến một màn này loan thanh n h ê n lại là hừ lạnh một tiếng bàn tay đồng dạng một nắm k h o ả n h k h ắ c ở giữa tại hắn sau lưng ngưng tụ ra một tôn cử viên hư ảnh cử viên thân ảnh không ngừng ngưng tụ ra cường hoàn h cảm giác áp bách từng tầng từng tầng từng đạo rơi rơi quy quy y, e t ra mà ra chớp mắt, tay gấu chụp xuống, cử viên d á n g người đột ngột từ mặt đất mọc lên, oanh, đinh tay nhấc oanh minh, vang vọng thiên địa ở giữa, có thể ngay sau đó, tất cả người liền là nhìn đến, tại kia tiếng oanh minh phía dưới, phóng thích ra lệnh người vô cùng run sợ sát khí, bảo thái thân ảnh bị loan thanh n i ê n áp chế gắt gao. hắn khôi Ngô ráng người tại Loan Thanh yên công kích phía dưới lại là lộ ra l à yếu đuối như vậy tuyệt đối áp chế vô pháp đối kháng tại ta ngày đại hôn đến nháo sự ai cho ngươi lá gan Loan Thanh yên phẫn nộ tột cùng ầm vang một quyền trực tiếp đánh xuống đông ngột ngạt tiếng oanh minh vang vọng thiên địa ở giữa b ả o thái hùng vĩ sáng người tại cách này lúc tiếp nhận một trưởng lực lượng trực tiếp bị oanh kích đến đại địa phía trên loan thanh yên đáp xuống một tay đem hắn thân ảnh nhấc lên rơi tại thành trước cửa ném xuống đất giống như ném ra một con chó chết nhìn đến một màn này một vân triệu văn đình thẩm mộ quy ba người đều là âm thầm liếu lưới không thể không nói đạo vẫn ngũ hành cảnh loan thanh yên xác thực là so với bình thường ngũ hành cảnh cường đại quá nhiều thế nào xử trí loan thanh yên một bộ váy đỏ mở miệng hỏi hôm nay là văn đình cùng ngươi ngày đại hôn nên xử trí như thế nào ngươi nhóm phu phụ quyết định mục vân cười ha h ả nói nghe đến mục vân cách này lời nói loan thanh yên liền là nhìn về phía triệu văn đình hỏi ngươi cứ nói đi, phu quân. triệu văn đình kho khan một cái, cười nói, phu nhân nói thế nào xử trí? kia liền thế nào xử trí? tốt. loan thanh yên khẽ nói, c á i này không mở mắt ra hỏa, nhất định muốn tại ngươi ta ngày đại hôn tìm phiền toái. ta nhìn trực tiếp giết được rồi. nói, loan thanh yên liền muốn động thủ. bảo thái nghe đến cách này lời nói, người đều ngốc. g i ế t rồi, cách này nữ nhân điên muốn g i ế t hắn. người, người, người. Bảo Thái lập tức bối rối nói, người đừng làm ẩu, ta là đại biểu tứ t h ú môn qua đến, người g i ế t ta, tứ t h ú môn tuyệt đối, nói nhảm nhiều quá. Loan thanh niên một câu rơi xuống, bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong, sát khí bắn ra, bành, Bảo Thái đầu. trực tiếp nổ bể ra tới hắn hồn phách tận đều là hóa thành toái phiến cách này tất cả người đều ngốc loan thanh yên nói xiết liền xiết bảo t h á i kia có thể là tứ thú môn tứ đại môn chủ một trong vân các xiết bảo t h á i không khác đối tứ thú môn tuyên chiến cách này quá điên cuồng loan thanh yên cách này lúc lại là vỗ vỗ tay đi đến triệu văn đình thân bên mục vân thẩm m ộ quy triệu văn đình ba người cái này lúc đều có điểm mộng bọn hắn là thật không nghĩ tới loan thanh yên hội đem bảo thái cho giết ngươi thật giết hắn triệu văn đình lúc này c h ợ n mắt hốt mồm nói đúng vậy a loan thanh yên lại là đương nhiên nói ngươi không phải nói theo ta xử trí lần này triệu văn đình cũng không biết nên nói cái gì. mà liền tại cách này lúc xích vũ môn thịnh chấn hưng c h ắ p tay nói một c á c chủ tại dưới còn có một số việc phải xử lý liền trước cáo từ ta nhóm cũng cáo từ liễu văn nhân mang lấy liễu nhân nhân cũng là vội vàng rời đi mà vân các đám người cũng là sẽ theo lấy bảo thái đi đến gần trăm vị tứ thú môn võ giả giết thì giết bắt thì bắt mục vân cười cười nói người sống giam lại có thể thu phục thu phục không thể thu phục giết cách này hùng thập thất giao cho ta hùng thập thất có thể là có thể nhét vào chu tiên đồ bên trong làm chính mình thợ mỏ hiện tại chu tiên đồ bên trong thợ mỏ có sản lương kiệt lâm ngữ thành lâm ngữ oanh x i c h hùng tâm thạc h thông huyên thạc h lập mệnh lại thêm c á i này hùng thập thất đào q u á n g đại bộ đội hội càng ngày càng lớn mạnh hùng thập thất nhìn về phía mục vân hùng giữ mắng vương bát đàn ngươi c h ế t chắc rồi giết bảo thái thúc ta tứ t h ú môn sẽ không bỏ qua cho ngươi mục vân một bàn tay đập vào hùng thập thất đầu bên trên cười lạnh nói hiện tại còn uy hiếp ta c á i này bảo thái vừa đến một bộ vinh mặt h ấ t hàm s a i khiến tư thế m ụ c vân tự nhiên là nhìn lấy khó chịu bây giờ vân cát hắn là tính toán an ổn phát triển nhưng lần này thỉnh chấn hưng liễu văn nhân cùng liễu nhân nhân đi đến để hắn hiểu được vân cát đã tiến vào đến các đại bá chủ thế lực pháp nhãn nghĩ muốn điều thấp phát triển im lặng phát đại tài cơ hồ là không khả năng đã như đây, kia liền lấy ra vân các chân chính tự tin tới, hắn ngược lại là muốn nhìn tứ t h ú môn đến cùng có năng lực gì, thực tại không được chuyển ra loan bạch vũ bình châu đại địa bất kỳ cái gì người đều phải quỳ, đi đi đi, thẩm mộ quy h k h a cười nói uống rượu đi, đi uống rượu tiếp tục, đây chỉ là một nhạt điểm. chí ít đối với hôm nay đến nói là cái này chuyện quan trọng triệu văn đình cùng loan thanh yên hôn sự mới là đệ nhất vị vân thành bên trong lại lần nữa náo nhiệt lên mà khác một bên liễu văn nhân mang lấy muội muội liễu nhân nhân rời đi vân các số bách lý về sau nằm ở một tòa sơn lâm chỗ ngừng lại liễu văn nhân nhìn về phía thân sau sắc mặt cái này lúc đột nhiên suy sụp ca, ngươi thế nào rồi? liễu nhân nhân dinh ngạc nói, ta, ta không có sự tình. liễu văn nhân lúc này chỉ cảm thấy đầu v á n g mắt hoa, từng ngụm từng ngụm hô khí nói, bọn hắn không đuổi kịp tới. không có. liễu nhân nhân nhìn đến đại ca bị dọa sợ bộ dạng, lại là cười nói, đại ca, ngươi cần gì muốn kinh hoàng? ta nghĩ mục vân bọn hắn là sẽ không đuổi giết chúng ta. ngươi biết rõ cái gì? Liễu Văn Nhân lại là đột nhiên một tiếng hét to. Ca Liễu Nhân Nhân cũng là bị đại ca giật n ả y mình. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Liễu Văn Nhân biết rõ chính mình có chút qua khích, buồn khổ nói. Vân các, Vân các tuyệt đối so với chúng ta hiểu rõ đến càng thêm khủng bố. Vô thượng thần đế 492. t r c h ư ơ n g 5285 l là bằng chứng sao? lời vừa nói ra liễu nhân nhân càng là không hiểu nhìn mình đại ca liễu văn nhân lúc này lẩm bẩm nói kia cách nữ nhân đạo vẫn ngũ hành cảnh mặc dù là đạo vẫn ngũ hành cảnh có chút để người không thể tưởng tượng nhưng bảo t h á i thế mà bại tại nàng tay bên trong bảo t h á i đạo vẫn tứ tượng cảnh nhưng là thanh châu đại địa bên trên không ít đạo vẫn cấp bậc đại nhân vật đều biết bảo thái đối mặt đạo vẫn ngũ hành cảnh cấp bậc nhân vật căn bản không thua bao nhiêu lúc trước tứ thú môn cùng thạch tộc g i a o chiến bảo thái cùng thạch tộc bên trong một vị đạo vẫn ngũ hành cảnh cường giả giao thủ hai người cân sức ngang tài có thể hôm nay bảo thái lại là bị triệu văn đình phu nhân kia cái tên gọi loan thanh yên nữ tử nhanh chóng đánh bại c á i này thật sự là để người bất khả tư nhị nữ tử kia tuyệt không đơn giản càng bất khả tư nhị là bọn hắn giết bảo thái vân các giết bảo thái đây là ý gì muội vân thẩm mộ quy triệu văn đình ba người là kẻ ngu sao hiển nhiên không phải c á i này ba người không những không ngốc còn rất tinh minh bằng không làm sao có thể ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian liền là đem vân các phát triển đi đến cái này tình trạng đã ba người d á m x ế t bảo t h á i kia đủ để chứng minh đối với vân các đến nói căn bản không sợ tứ thú môn mặc dù còn không biết vân các tự tin đến từ nơi đâu có thể rất hiển nhiên hiện tại vân các không phải cách gọi là thứ nhất cấp thế lực đơn giản như vậy loan thanh niên chỉ là thể hiện ra một vị đạo vẫn ngũ hành cảnh nhân vật còn không có thể hiện ra đến đâu, có hay không có đ ả o v ấ n lục hợp cảnh, thậm chí thất tinh cảnh nhân vật, liễu văn nhân càng nghĩ càng là kinh hãi, như là hắn cùng liễu nhân nhân hai người tới đ ạ t vân c á c cũng là cùng bảo thái, vinh mặt h ấ t hàm sai khiến, chỉ sợ m ụ c vân cũng hội đối bọn hắn đồng thủ đi, muội muội bây giờ còn xem là m ụ c vân ba người còn là phía trước ba người kia. nói đùa cái gì? có thể đổ khai sáng thứ nhất cấp thiết lực vân các không? đừng nói là thứ nhất cấp thiết lực, liền là lúc trước đem bảy thành đại địa thu phục một vân ba người liền không thích hợp, đáng tiếc lúc kia người nào cũng không có đem hắn nhóm ba người coi thành chuyện gì to tát, thằng đến biết đến đường ra bạo h ổ băng phong nhận đường. xích tinh tông tận đều là bị vân các cầm xuống. trên thực tế các đại bá chủ chỉ là thoáng quan chú vân các thôi. bởi vì bọn hắn biết rõ, liền tính vân các dùng cứng thực lực cầm xuống cái này vài miếng đất vực, nhưng căn bản không khả năng trưởng khống lấy, công thành đoạt đất cùng quản lý kia là hoàn toàn hai chuyện khác nhau. nhưng mà ai biết, qua cách này thời gian mấy năm. vân các vấn ý như cũ là một thể ngàn vạn s ặ m đại địa bên trong vân các quản lý lý thành trì cùng phía trước không khác nhiều thậm chí phát triển càng tốt hơn đã từng bốn đại t h ứ nhất cấp thiết l ự c lãnh thổ hợp lại làm một từng cách địa vượt đấu tranh nội bộ đấu giảm bớt lẫn nhau ở giữa giao dịch lại càng dễ đây là chuyện tốt mà lại trọng yếu nhất là hổ không ngô tấn nguyên phong hiệp cái này mấy vị thế mà cam tâm ở vân các m ộ c vân thẩm m ộ quy triệu văn đình dưới ba người đây mới là hạt tâm nhất ban đầu đại gia đều cho rằng cái này ba vị chỉ là bị tình thế ép buộc không thể không đầu nhập vào thần phục chờ đến tìm cơ hội nhất định hội phản loạn vân các nhưng mà ai biết một liền thời gian mấy năm đều là rất an ổn, rất bình tĩnh. đây đúng là để người cảm thấy vô pháp lý giải, mà khác một bên. thịnh chấn hưng rời đi cũng là sắc mặt âm tình bất định. ngay từ đầu nhìn đến mục vân gặp đến hắn còn rất khách khí, thật ung hòa. bất quá làm mục vân từ chối hắn để nghỉ về sau, hắn tâm lý xác thực là có một chút không vui. phải biết. hắn đại biểu có thể là xích vũ môn m ụ c vân cách này tính là không đem xích vũ môn để vào mắt có thể khi thấy loan thanh yên đem bảo thái trực tiếp đổ thịnh chấn hưng đáy lòng chỉ có sợ hãi vân các không phải vui đùa tứ thú môn bảo thái môn chủ nói x í c liền x í c cách này r a hỏa là thật điên không là cách này bày r a hỏa vân các người là bằng chứng sao thịnh chấn hưng không biết hắn chỉ biết việc cấp bách là đêm này tin tức hồi bẩm xích vũ môn cao tầng để bọn hắn đi định đoạt bảo thái bị giết vui vẻ nhất hẳn là thạch tộc a suy cho cùng từ lâm tộc hủy diệt những năm gần đây thạch tộc cùng tứ thú môn có thể là không có ít phát sinh xung đột rất nhanh bảo thái bị vân các chém giết tin tức triệt để truyền r a cả cây bình châu lập tức x ô n sao bảo t h á i tứ thú môn tứ đại môn chủ một trong đại địa bảo hùng nhất tộc tộc trưởng cả cây tứ thú môn h ạ c tâm tứ đại tộc liền là thất vĩ thiên hồ tộc thái thản cử viên tộc hỏa diễm huyền vũ điều tộc đại địa bảo hùng tộc mà cái này trong đó đại địa bảo hùng nhất tộc có thể nói là tứ thú môn mở rộng đất đai tiên phong tộc nhân mỗi một vị đều là hợp cách chiến sĩ, đặc biệt là tại bảo thái dẫn đường, đại địa bảo hùng tộc chiến đấu lực cực kỳ cường đại, làm bảo thái chết đi tin tức truyền lại đến tứ thú môn thời khắc, tứ thú môn bên trong triệt để vỡ tổ, bình thiên sơn mạch, tứ thú môn đại bản doanh, một tòa tương đối cao lớn uy mãnh, nhưng là l ố i kiến trúc khá là đơn giản cung đình bên trong. lần lượt từng thân ảnh đứng đối mặt nhau đại điện bên trong loạn thành một bầy các phương đều tại nóng bỏng thảo luận tứ thú môn tổ kiến tứ thú môn hạt tâm là tứ đại tộc nhưng là tứ thú môn cũng không chỉ như thế cái này tứ tộc cũng có cái khác hoang thú trùng tộc gia nhập trong đó hình dáng vẻ sắc đông đúc một đường vân các quá lớn gan căn bản không đem c h ú g ta tứ thú môn để vào mắt kia cái gì c ậ u m ộ c vân thế mà dám giết ta nhóm bảo thái môn chủ như là bất diệt vân các ta tứ thú môn uy nghiêm ở đâu không sai có thể là n g ư ờ i nhóm có hay không nghĩ tới khả năng vân các căn bản không dám làm như thế phía sau là thạch tộc sai khiến kia thế nào rồi lâm tộc bị diệt chúng ta tứ thú môn bất quá là chiếm đoạt lâm tộc một phần ba địa vực, thạch tộc chính mình chiếm cứ một phần ba, xích vũ môn chiếm cứ một phần ba. có thể thạch tộc lại cảm thấy chúng ta nhiều chiếm, chỗ chỗ gây chuyện, liền tính vân các là nhận đến thạch tộc sai khiến. cách này lần, chúng ta cũng phải diệt vân các. vân các mấy năm gần đây, danh khí là rất lớn, có thể lại lớn. cũng chỉ là một cái thứ nhất cấp thế lực thế mà dám đem bốn đại bá chủ một trong tứ thú môn một vị môn chủ giết cái này đã không chỉ là khiêu khích càng là đối với tứ thú môn xem thường vũ nhục có thể n h ấ n nại không thể nhẫn nhục đám người nóng bỏng thảo luận ở giữa đại điện bên trong mấy thân ảnh từng cách đi đến đại điện sâu chỗ đầu cầu thang đặt lấy bốn thanh chỗ ngồi mà lúc này có lấy ba đạo thân ảnh từ đại điện một bên xuất hiện ngồi xuống tại thanh ghế thứ ba bên trên thanh ghế thứ tư tại cách này lúc lại là t r ố n g giống đám người lần lượt ngừng xuống không nói một lời nhìn về phía phía trên ba đạo thân ảnh dẫn đầu đệ nhất vị nữ tử dáng người cao giáo thân thể thướt tha vòng eo tinh tế. một c h ư ơ n g cách miệng anh đào nhỏ nhắn môi đỏ ướt á p hắn thân mang một bộ cung trang váy dài làm nổi bật lên nàng khí chất cao quý trang nhã có thể là kia xương bên trong để lộ ra m ị k ì n h lại là thời thời khắc khắc tản ra để người mê say khí tức thất vĩ thiên hồ nhất tộc tộc trưởng mị kinh nhiễm cũng là tứ thú môn đại môn chủ tứ thú môn tổ kiến phát triển cơ hồ đều là cách này v ị đại môn chủ quyết định, mà tại bên cạnh người một vị thân hình cao lớn, to con trung niên nam tử, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy bốn phía đại điện, cách này vị liền là tứ đại môn chủ một trong ngạo thiên tăng, cũng là thái thản cử viên tộc tộc trưởng, vô thượng thần đế 492. t r c h ư ơ n g năm 6 n g ư ơ i còn không đủ tư cách, nghe nói thái thản cử viên nhất tộc là có lấy mười đại thần tộc một trong titan thần tộc huyết mạch. đương nhiên, cổ lão h ồ n g hoang thời kỳ nói là thật là giả. hiện tại đã không người biết đến. bất quá thái thản cử viên nhất tộc tộc nhân nhóm x á c thực là thân hình cao lớn, bản thể trọn vẹn mấy trăm trưởng, ngàn trưởng đều có, hóa thành hình người cũng đều có cao h a y ba mét, cùng đại địa bảo hùng nhất tộc không sai biệt lắm. đề tam vị liền là tiết triển ly môn chủ hỏa diễm huyền vũ điều nhất tộc tộc trưởng cái thứ tư c h u ngồi vốn nên là bảo thái có thể bây giờ bảo thái chết đi cái thứ tư c h u ngồi liền là không xuống dưới ba đại môn chủ ngồi xuống đám người lần lượt ánh mắt nhìn lại lúc này một thân ảnh tự mình liệt bên trong đi ra ba vị môn chủ kia người vóc sáng cao lớn, hai mắt sáng người có thần, nhìn lên đến ba bốn mươi tuổi bộ dáng. lúc n à y mở miệng nói, bảo thái môn chủ bị giết, cách này là ta tứ thú môn sỉ nhục, thuộc hạ t h ỉ n h c h i ế n diệt trừ vân các. này tên người gọi bảo cao, cũng là đại địa bảo hùng nhất tộc quyền cao chức trọng một vị nhân vật, có thể nói chỉ thua ở bảo thái tộc trưởng. hiện nay bảo thái chết đi. Đại địa bảo hùng cách này nhất tộc, bảo cao lời nói quyền lớn nhất. Theo lấy bảo cao xuất đầu, mấy vị khác đại địa bảo hùng tộc cao t ầ m cũng là lần lượt đi ra, ý chính ngôn từ muốn thảo phạt vân các đại điện bên trong, lại lần nữa thảo luận. Đại đa số người tán thành xuất binh tiến công vân các, theo lấy tranh cãi tiến g từng bước yếu bớt. thân vì hỏa diễm huyền vũ điều nhất tộc tộc trưởng tam môn chủ tiết triển ly mở miệng nói ta muốn biết là người nào muốn đi vân các bảo thái tộc trưởng vì cái gì hội mang lấy tâm phúc xuất hiện tại vân các vân thành đồng thời cùng vân các bảo phát xung đột cách này hỏi một chút bảo cao các loại người lần lượt chậm mặt cuối cùng còn là b ả o cao mở miệng nói b ả o hổ băng hổ không năm đó bị b ả o thái đại nhân cứu c á i này lần vân các chiếm đoạt b ả o hổ băng cho nên bạo thái tộc trưởng mới sẽ đích thân mang người đi chất v ấ n vân các Ồ. còn có c á i này các loại sự tình đây a tiết triển ly cười ha hà nói chúng ta tứ đại tộc tổ kiến tứ thú môn đồng tâm đồng đức nguyên lai bảo thái tộc trưởng đối ta nhóm còn có xấu diêm đâu c á c này lời nói làm cho tại chàng không ít người đều là tâm lý không phải tư vị tứ t h ú môn là thất vĩ thiên hồ tộc thái thản cử viên tộc hỏa diễm huyền vũ điều tộc đại địa bảo hùng tộc tứ đại tộc liên hợp cùng một chỗ lại thu nạp cách khác một chút tộc đàn tại bình thiên sơn m c h cắm dễ phát triển những năm gần đây Tứ t h ú môn phát triển ổn định, đại gia thành lập tứ t h ú môn điều kiện liền là đồng tâm đồng đức. Một ngày có xấu r i ê m kia tứ t h ú môn rất dễ dàng liền là hội bị ngoại nhân phá giải. Có thể là hiện tại bảo thái tộc trưởng chết đi, thế mà là vạch trần ra cách này một đầu tin tức. Cách này là đại gia chẳng ai ngờ rằng ngạo thiên tăng môn chủ cũng là nói. Bảo thái tộc trưởng ngược lại là rất biết ẩn tàng. Đại điện bên trong các đại tộc cao tầng nhóm đều là nghị luận ẩ m ý. Bảo cao các loại đại địa bảo hùng nhất tộc tộc nhân nhóm lại là sắc mặt vài lần biến hóa. Bảo cao nhìn lấy ba vị môn chủ đều là đối này khá là để ý, không khỏi mở miệng nói. Tuy nói tứ môn chủ ẩn tàng này sự tình, nhưng chúng ta tứ t h ú môn là chỉnh thể. chẳng lẽ ba vị môn chủ đối với chuyện này liền tính sao? Bảo Cao Tiết triển ly thanh âm cao ngang nói chú ý ngươi thái độ. Bảo Cao nghe nói cúi đầu hắn cũng là đạo vẫn tứ t ư ợ n g cảnh cấp bậc có thể là cùng Bảo Thái bất đồng. Bảo Thái tuy nói tứ tưởng cảnh nhưng là thực lực chân chính sánh ngang đạo vẫn ngũ hành cảnh nhân vật hắn Bảo Cao có thể không có kia lời hại. trên thực tế như không phải bảo thái như này cường đại cũng không khả năng đảm nhiệm tứ đại môn chủ một trong đại địa bảo hùng tộc cũng không có kia cao địa vị hiện tại bảo thái chết rồi bảo cao là chống không lên mặt tiền đến ba đại môn chủ nói mới tính bảo thái đã chết bảo cao liền do ngươi tới nhận chức đại địa bảo hùng nhất tộc vị trí tộc trưởng mị kinh h nhiễm mở miệng thân vì tứ thú môn đại môn chủ mì kinh h nhiễm tồn tại có thể nói là tứ thú môn hạt tâm linh hồn nhân vật bảo cao nghe đến lời này khom người gật đầu xưng là mì kinh h nhiễm tiếp tục nói đến mức tứ môn chủ hiện tại ngươi còn không đủ tư cách bảo cao nghe thấy lời này nội tâm rất có một chút thất lạc hắn cũng biết rõ mình quả thật là không đủ tư cách có thể trung quy còn là tồn tại kỳ vọng. bây giờ mị kinh nhiễm cách này nói, kia phần kỳ vọng này là không có liên quan tới b ả o thái chết. mị kinh nhiễm đầu ngón tay nhẹ gõ nhẹ kích lấy mặt bàn, mở miệng nói. lúc này điều tra rõ ràng, lại làm quyết định. nếu như vân các phía sau là thạch tộc duy trì, kia sự tình tình liền càng phiền phức. mà nếu như vân các phía sau không người duy trì. kia càng phiền phức. lời này vừa nói ra, tại chàng đám người lần lượt gật đầu, như là là thạch tộc sập s y kia tứ thú môn đối vân các đại quy mô xuất thủ, cũng liền là cùng thạch tộc tiếp tục đánh xuống mà thôi. có thể nếu không phải vân các bằng cái gì dám cái này làm, nhất định là có cái khác nội tình. điều này càng làm cho người vô pháp lý giải, an tâm chớ vội. điều tra rõ ràng mới là việc cấp bách nguyên bản đại gia xem là b ả o thái bị giết tứ thú môn tất nhiên sẽ lập tức dẫn đầu đại quân giết vào vân các địa vực bên trong nhưng mà ai biết tiếp xuống đến thời gian nửa tháng tứ thú môn đều là im lặng căn bản không có muốn tiến đánh vân các ý đồ cái này để t hết lực khắp nơi trợn mắt hốc mồm. chẳng lẽ tứ thú môn liền chuẩn bị cách này chút xuống cách này hơi thở rồi sẽ không đi cho dù nội tâm trăm điều khó hiểu có thể là trước mắt cũng không ai dám đi hỏi tứ thú môn người tại nhân gia vết thương sát muối kia không phải chính mình tìm mắng sao mà c ũ n g lúc vân các bên trong triệu văn đình cùng loan thanh niên thành hôn về sau cũng là rất nhanh khôi phục lại vân các sự vụ bên trong. cách này lần thẩm m ộ quy cũng không có đi thương châu vân minh kia một bên tính là an ổn xuống thẩm m ộ quy còn là trở về phụ trách vân các bên trong sự vụ. trên thực tế hiện nay vân các có vân minh làm đến hậu thuẫn căn bản không sợ chỉ bất quá đối với một vân đến nói không đến cuối cùng bước ngoặt hắn là không khả năng vận dụng thương châu v â n minh thế lực đến bình châu bên trong nhúc tay s ử vụ suy cho cùng như là thương châu kia một bên nhúc tay bình châu s ử vụ như yến châu, huyền châu, vân châu các loại chỉ sợ đều là hội x u ấ t thủ hiện nay nguyên thủy tông cùng xích vũ môn xác thực là tranh chấp không ngớt trong lúc này cũng có yến r a c á i bóng nhưng là yến r a chỉ là vùng trộm cũng không phải trắng trợn hiện nay vân minh cũng là vùng trộm cùng vân các ngồi lấy các c h ủ n g giao dịch chờ giúp vân các phát triển hổ không ngô tấn nguyên phong hiệp t ạ i lão thẩm dẫn đường tòa trấn biên cương cùng tứ thú môn giao giới địa còn có loan hưu thống lính từ mình bên trong tòa trấn cách này mười mấy ngày đến cũng không gặp đến tứ thú môn người c à n g giới triệu văn đình chỉnh lý những ngày này tin tức cùng mục vân từng cái giảng thuật cũng chưa vượt giới cái này quá kỳ quái tứ thú môn có thể là chết một vị môn chủ a thế mà không có một điểm phản ứng vì bảo đảm an toàn mục vân thậm chí mời loan hưu cái này vì đạo vẫn lục hợp cảnh nhân vật tỏa chấn biên giới mà lại loan bạc kinh cùng loan thanh yên hai người cũng là tùy thời chuẩn bị phối hợp tác chiến nhưng mà ai biết tứ thú môn không có phản ứng thật sống chết không phải bọn hắn tứ thú môn môn chủ càng là cách này phó tư thí m ụ c vân lại là hạ lệnh để loan hưu thẩm mộ quy các loại người càng thêm cẩn thận từng ly từng t í phòng bị ai biết tứ thú môn khả năng lúc nào đột nhiên quay trở lại như là như vậy đến thời điểm khả năng hội là kinh đào hải lãng một dạng tiến công hùng thập thất l à đa chít u v f w m m ộ n g bức viết sai nằm ngửa bị mắng vô thượng thần đế 492. c h ư ơ n g 5287 t ổ thành đồng minh chỉ là chờ ở đây chờ thời gian hạ tứ t h ú môn người không đến một phương khác người lại là qua đến bái phòng vân c á c thạch tộc cách này một ngày vân thành thành trước cửa thạch tộc hơn trăm người trùng trùng điệp điệp đi đến một người cầm đầu thân phận địa vị cực cao thạch tộc thạch hoang đại hiện nay thạch tộc tộc trưởng thạch vô giới xếp hạng lão đại càng là đạo vẫn thất tinh cảnh cường giả thứ hai đệ thạch vô hà xếp hạng đệ nhị đạo vẫn lục hợp cảnh chỉ bất quá bình châu có người nói c á i này vì đã là thất tinh cảnh thạch hoang đại liền là thạch tộc x u p hạng thứ tư bản thân cũng là đạo vẫn ngũ hành cảnh cường giả thạch hoang đại tự thân ra mặt qua đến bái phỏng vân các cách này đã coi như là thạch tộc cho đủ mặt mũi một vân thân vì các chủ tự nhiên là tự thân đi ra ngoài nghênh đón thạch hoang đại nhìn lên đến rất có một chút chất phát gặp đến một vân cũng là khách khí c h ắ p tay một cái hai người chàng diện qua được cùng nhau tiến vào vân thành vân các một tòa đãi khách sảnh bên trong một vân cười ha hà nói không biết rõ thạc h tứ r a qua đến cần làm chuyện gì thạc hoang h đại chân thành nói vân các cùng tứ thú môn sự tình ta nhóm thạc h tộc cũng nghe nói chúng ta thoải mái mà nói mục các chủ cũng biết rõ ta nhóm thạch tộc cùng tứ thú môn những năm gần đây quan hệ là càng ngày càng cứng ngắc mục vân gật gật đầu này phiên ta thạch tộc có thể cùng vân các hợp tác hợp tác thế nào cái hợp tác pháp đâu mục vân mỉm cười nói nguyên thủy tông xích vũ môn có thể đều là nghĩ đến chiếm đoạt vân các thạch tộc đâu thạch hoang đại cười nói một các chủ không cần như này khẩn trương. ta nhóm thạch tộc tự nhiên sẽ không chiếm đoạt vân các, chỉ là hợp tác đối bên ngoài có thể nói thạch tộc cùng vân các tổ thành đồng minh. nếu như tứ thú môn ra tay với vân các, ta thạch tộc liền có thể thuận lý thành trương ra tay trợ giúp vân các. nga thạch tộc cách này hảo tâm. thạch hoang đại nhìn ra mục vân có lo lắng, không khỏi cười nói. một c á c chủ không cần lo lắng trên thực tế nhìn giống như ta nhóm thạch tộc giúp vân các có thể bản chất cũng là giúp mình tứ thú môn những năm gần đây cùng chúng ta thạch tộc quan hệ càng kéo căng trương nếu như có thể kéo lấy ngươi nhóm vân các cùng nhau ngược lại là có thể mang cho bọn hắn phiền phức rất lớn nói câu không dễ nghe nếu như ngươi nhóm vân các bị tứ thú môn diệt vậy cũng là ta nhóm thạch tộc địch nhân tăng cường đây cũng không phải là chuyện tốt m ụ c vân lập tức nói tứ thú môn đối ta vân các xuất thủ thạch tộc hồi tương trợ nhưng nếu là tứ thú môn đối thạch tộc xuất thủ ta nhóm vân các chỉ sợ ta thạch tộc ngược lại là không cần thiết vân các xuất thủ chỉ là nguyên thủy tông cùng xích vũ môn nhìn lên đến đánh đến náo nhiệt thực tế như thế nào không người biết đến nếu như ta thạch tộc cùng tứ thú môn tranh đấu phí sức vân các giúp đỡ nhìn nhìn nguyên thủy tôn cùng xích vũ môn thái độ không có vấn đề m ụ c vân s ả n g khoái nói hắn cũng minh bạch cách này thạch hoang đại đi đến ý tứ thành lập đồng minh thạch tộc cùng vân các mà trên thực tế cách này trùng đồng minh chỉ là một trùng rất yếu đối liên hệ bởi vì vân các cùng thạch tộc hiện tại là cùng chung địch nhân nếu như tứ thú môn hủy diệt thạch tộc liền là sẽ lập tức không thừa nhận cách này đồng minh bất quá m ụ c vân cũng không lại ý này tin tức thả ra ngoài nghĩ đến tứ thú môn liền là hội càng thêm riêng k ị một vân cùng thạch hoang đại lại là tán g ấ u rất lâu song phương trò chuyện vui vẻ hoàng hôn h à n g lâm Thạch Hoang Đại mới có thể rời đi vân c á c trở về đường bên trên. Thạch Hoang Đại tán thán nói: Cách này m ộ c vân, tuổi còn trẻ, kiến thức phi phàm, can đảm hơn người. Đạo vẫn lưỡng nghi cảnh đối mặt ta cách này, đạo vẫn ngũ hành cảnh. Ta lại cảm giác không đến hắn có một tia sợ hãi. Nghe nói hôm đó, Hùng Thập Thất là bị hắn một kiếm chém giết là. nghe đến thuộc hạ hồi đáp, Thạch Hoang Đại lại lần nữa nói: đáng tiếc ta Thạch Tộc bên trong không có xuất sắc như vậy thanh niên thiên kiêu a. Thạch Tộc Thạch lập mệnh, Thạch Thông Huyên biến mất không còn tâm tích, Thạch Tộc tìm kiếm mấy năm, một mực mặt vô âm tín, đại xác suất tỷ lệ là chết rồi. Có thể thế nào chết Thạch Tộc đều không biết rõ. Lúc này làm cho Thạch vô giới. thạch vu hà các loại thạch tộc cao tầng nội tâm khá là tức giận có thể không có biện pháp bọn hắn tự nhiên không biết thạch tộc hai đại thiên kiêu đều tại mục vân chu tiên đồ bên trong ra sức b á n mảng lúc này mục vân một luồng ý niệm ngưng tụ xuất hiện tại chu tiên đồ thế giới bên trong thế giới chi thủ cành lá s ầ m d ạ p có 10 vạn mét cao cả cánh chu tiên đồ thế giới bây giờ mở rộng đến phương viên ba vạn dặm địa vực nhìn đến mục vân đi đến bàn cổ linh cung chính nghinh tiếp mục chủ bàn cổ linh có thể nói là mục vân đệ nhất tâm phúc hai người cùng một chỗ không biết bao nhiêu năm mà bàn cổ linh một mực liền tại chu tiên đồ thế giới bên trong ở lấy cũng cực ít ra ngoài thân vì nguyên hỏa tập hợp thể bàn cổ linh bây giờ rất là thỏa mãn mục chủ bàn cổ linh không khỏi nói những này người kiên trì không được chu tiên đ ổ thế giới bên trong người là vô pháp sinh tồn tiếp năm đó cũng liền chỉ có thanh phong thương ngưu kim cử viên long lân sao mã dạ nguyệt thiên lãng á n ảnh yêu h ổ kia mấy cái tiểu hoang thú di trùng cùng với bàn cổ linh có thể đủ an an ổn ổn tại chu tiên đồ thế giới bên trong sống sót xuống kiên trì không được liền coi như một vân bất đắc dĩ nói mấy người kia ban đầu cũng đều là tính toán g i ế t chết tại chu tiên đồ bên trong cũng là chuyện sớm hay muộn quay lại ta thử nhìn một chút có thể hay không bắt một chút tứ thú môn hoang thú cường giả đến cho ta đào quáng sáng tạo chu tiên đồ thế giới có thở m ỏ tốc độ mới nhanh, đồng thời cũng cần kim một thủy hỏa thổ lôi điện cách này các loại thuộc tính trí bảo có thể để chu tiên đồ thế giới càng giống là một cái thế giới mà về phần vì cái gì cách này bên trong không thể ở lại người cách này là một vân một mực không minh bạch lúc này một vân nhìn về phía giản lương kiệt lâm ngữ thành x í c h hùng tâm những kia người từng cái quả nhiên là giống như bệnh nặng một chàng mất đi tinh khí thần, tựa như không có hồn. mục vân cũng không có cái gì không đành lòng. mấy người kia vốn chính là muốn giết, chết liền chết rồi. hắn có thể sẽ không đau lòng cái gì, rời khỏi chu tiên đồ thế giới. mục vân thở ra một hơi. ban đầu nghĩ giết bảo t h á i tứ t h ú môn nhất định đại n ộ hắn cũng liền cùng tứ thú môn cứng đối cứng đấu một trận nhưng mà ai biết tứ thú môn thế mà nhìn xuống mà vân các hiện tại tại bình châu thanh danh lại là càng nổi lên hơn đến có người thậm chí nói vân các liền là đã từng tứ thú môn b ộ dạng hiện tại ầm ầm ở giữa tựa hồ là muốn trở thành bình châu lại một phương tân bá chủ đương nhiên rất nhiều người vẫn là cảm thấy vân c ắ c cùng bốn đại bá chủ còn là kém chút c ử ly nhưng là so với bình thường thứ nhất cấp thế lực là mạnh hơn nhiều. bất quá cho dù trước mắt thái bình có thể m ụ c vân lại là không chút nào sơ suất chính hắn tỏa chấn vân thành lúc trước đường r a bảo h ổ băng xích tinh t ô g phong nhận đường địa vực có thẩm mò huy ngô tấn nguyên h ổ không phong h i ệ t bốn người tỏa chấn triệu văn đình cùng loan thanh yên cũng là tỏa chấn bốn đại thế lực địa vực bên trong nào đó một tỏa thành chỉ bên trong tùy thời cân đối trừ cái đó ra liền là loan hưu thống lĩnh ẩn tàng phía sau màn chí ít hiện tại ngoài giới còn không biết vân các bên trong còn có cái này một vị đạo vẫn lục hợp cảnh cường giả càng không biết trừ loan hưu còn cốt loan bạch kinh cách này vị đạo vẫn thất tinh cảnh nhân vật càng càng không biết còn c ó loan bạch vũ những này mới là một vân tự tin kế tiếp thời gian bình châu bên trong tình huống rất là cổ quái r u y ề vô thượng thần đế 492. t r c h ư ơ n g 5288 xây dựng truyền tống đại trận tứ thú môn không có ra tay với vân các xích vũ môn cùng nguyên thủy tông vẫn là trước sau như một tiểu đả tiểu nháo ngẫu nhiên cũng hội đại chiến tứ thú môn cùng thạch tộc còn tại vì lâm tộc địa vực mà tranh đấu không ngừng theo lấy vân c á c cùng thạch tộc kết minh tin tức phóng xuất ra bình châu bên trong xích vũ môn nguyên thủy tông tứ thú môn tam phương nội tâm đều là kinh ngạc mà từng cái thứ nhất cấp thiết lực cũng là trợn mắt hốc mồm nhưng là tiếp xuống thế cuộc biến cảm giác đến nguy hiểm ba đại bá chủ cải biến sách lược tứ t h ú môn xích vũ môn nguyên thủy tông bắt đầu đem phổ cận địa vượt bên trong thứ nhất cấp thiết lực bất nhập lưu thiết lực nhóm lần lượt quy nạp dung hợp đồng ý đầu hàng nạp vào ba đại bá chủ không đồng ý giết chết bất luận tội cách này bình châu bên trong là rối loạn, c c h gọi là một phiến lá rụng, dẫn phát một chàng phong b ạ o vân cắt xuất hiện, cổ quái, dẫn động bình châu biến hóa, có thể vân cắt bên trong lại là không hề động một chút nào, không có tiếp tục khuyết trương, không có trương dương xử sự, sự, trên thực tế, vân cắt đã không có khuyết trương địa vực. nguyên bản cầm xuống đường ra bốn đại t h ứ nhất cấp thế lực địa vực cùng tứ thú môn thạch tộc v ẫ n ý như cũ cũng không giáp giới có thể theo lấy tứ thú môn cùng thạch tộc đến gần cái khác thứ nhất cấp thế lực cho chiếm đoạt lần này có ý tứ cả cái bình châu đại địa triệt để phân vì năm đại khu vực đông bắc đại địa tứ thú môn trung vực cùng với thiên đông một bộ phận khu vực thạch tộc phương nam đại địa, xích vũ môn, phía tây cùng với tây nam vị trí là thuộc về nguyên thủy tông, mà phía tây bắc liền là vân c á c tân năm đại t h ế lực cách cục tự nhiên sinh ra, có thể là vân c á c chỉ là chiếm cứ phương viên ngàn vạn dặm khu vực cùng nguyên thủy tông, xích vũ môn, tứ t h ú môn, thạch tộc so sánh không đáng giá nhắc tới. cả cách bình châu đại địa địa vực vạn vạn dặm vân các chiếm cứ địa vực liền giống như là năm đó thương lan thế giới chín đại thiên giới một t r n g nhân r a bốn đại bá chủ phân chín phần hắn chiếm cứ một phần đây là nói lớn chuyện ra trên thực tế hắn liền một phần đều không có lần này vân các vị trí địa lý ngược lại là khá là l ú c túng ba mặt s á p giới ba đại bá chủ cùng nguyên thủy tông, thạch t ộ c tứ thú môn đều có sắp giới, mà đây không thể nghi ngờ là hội để v â n c á c võ giả áp lực tăng gấp bội. t h u biết rõ cách này ba đại bá chủ ngày nào khả năng liền hội đánh tới rồi. Tuy nói tứ thú môn khả năng lớn nhất, nhưng trên thực tế nguyên thủy tông cùng thạch t ộ c cũng có thể x é x u ấ t thủ mỗi ngày bên trong. Triệu Văn Đình, Thẩm Mộ Quy hai người cơ hồ đều là hội cùng h ổ không. Ngô Tấn Nguyên, Phong Hiệt các loại cao tầng liên hệ mấy lần, dùng bảo đảm an toàn. Mà tại loại cuộc sống này ở giữa, lại là quá k h ứ thời gian mấy tháng. Cách này một ngày, đã từng đường ra đường Thiên Thành. Bây giờ thuộc về vân các đường Thiên Thành bên trong, thành chủ phủ, một tòa võ tràng bên trên. từng khỏa đạo nguyên thạch lóe ra quang mang phóng thích ra cuồn cuồn đạo lực đột nhiên võ tràng bốn góc ngàn vạn đạo đạo văn ngưng tụ phóng xuất ra lệnh người kinh tâm động phách quang mang chiếu xạ võ tràng nội ngoại mà làm quang mang chợt lóe lên thời khắc mấy thân ảnh xuất hiện tại võ tràng bên trong là được rồi tiếng kinh hô vang lên đám người nhìn về phía kia mấy thân ảnh ở giữa một người chính là m c Vân tại Mộ Vân thân bên Bình Tiên Tiên m ụ c Sơ Tuyết mấy vị Vân các võ giả lần lượt xuất hiện truyền tống trận xong rồi Triệu Văn Đình thẩm mộ quy các loại người liền là tại võ tràng một bên chờ lấy nhìn đến Mộ Vân mấy người xuất hiện tất cả mọi người là thoải mái không ngừng truyền tống trận xây dựng xong rồi, c á i này là m ộ c vân suy xếp tốt một đoạn thời gian. Một mực mang lấy vân các bên trong đảo t r ầ n sư nhóm tại làm sự tỉnh. Phải biết, hiện tại vân các địa vực tốt xấu chỗ sâu ngàn vạn dặm, như là biên giới thành trì phát sinh vấn đề, đến chạy trở về hướng cấp bách cần thời gian. Có thể là truyền tống t r ầ n xây dựng thành công, kia liền không một dạng, bình châu cảnh nổi. không ít đại thành trì cũng có truyền tống trận, có thể kia cũng là h ồ n g hoang thời kỳ còn sót lại xuống đến hiện nay đạo trận sư nhóm không ngừng r a cố, mà lần này vân các địa vực bên trong truyền tống trận là chính một vân đáp tạo, cách này có thể là hoàn toàn bất đồng ý nghĩa. cứ như vậy phía sau vân minh trưởng quản thương châu cũng có thể dùng tại to lớn thương châu cảnh nội bố trí truyền tống đại trận. thậm chí từ thương châu đến bình châu tốc độ cũng hồi rất nhanh này sự tình tạm mà không muốn trương dương mục vân cười cười nói dự đoán bình châu là yên tĩnh không xuống khả năng mấy năm khả năng mười mấy năm đại gia chuẩn bị sớm tốt u v g -W, w m sau đó thời gian mục vân liền là tại vân các địa vực từng cách thành trì bên trong xuất hiện chủ yếu trọng tâm đáp tạo truyền tống đại trận cách này cũng không phải lãng phí thời gian theo lấy m ụ c vân không ngừng đáp tạo truyền tống đại trận đối từ thân ngưng tụ đạo văn càng ngày càng thuần thục đối đạo trận thủ chát bên trong ghi lại sớm đã đã là nhớ kỹ trong lòng lần này toàn bộ có thể dùng tiến hành thử nghiệm sống học sống dùng đạo trận thủ chát bên trong các chủng đạo trận cùng với liên quan đến tại truyền tống đại trận giảng giải đều là cực kỳ tinh diệu thời gian một ngày một ngày trôi qua mục vân cũng là mỗi ngày bên trong bận rộn cả cách bình châu cũng là một ngày theo lấy một ngày thời gian tại không ngừng trôi qua các phương bá chủ ở giữa ma sát cũng chưa viết thúc cách này dạng thời gian h ạ lại qua thời gian mấy năm cách này một ngày Vân Cát bên trong ngược lại là đến một vị khách không mời mà đến. Người tới điểm tên chỉ họ muốn gặp Mục Vân. Chờ đến gặp Mục Vân về sau, cùng Mục Vân mật nghị rất lâu, mới có thể rời đi. Theo sau, Mục Vân liền là rời đi Vân Cát, đi tới Thiên Loan Sơn. Về sau lại là mang lấy Mục Sơ Tuyết trở về Thương Châu. Sau đó một tháng thời gian, Mục Vân đại đại địa phương nho nhỏ. chạy rất nhiều chỗ như này cách này lại lần nữa về đến vân cắt về sau một vân lập tức triệu tập chư vị đạo v ấ n cấp bậc nhân vật cao tầng hội nghị lại là duy trì liên tục mấy ngày thời gian t h ẳ n g đến cuối cùng hội nghị kết thúc từng cái cao tầng lần lượt rời đi vân thành sau đó lại là bình tĩnh thật giống lúc trước cái gì sự tình đều chưa phát sinh qua sau 10 ngày vân các đến khách thạch tộc tứ gia thạch hoang đại thạch hoang đại cái này lần cũng không phải là một người trước tới thạch tộc ngũ gia thạch hoang trọng cũng xuất hiện thạch tứ gia thạch ngũ gia mời mục vân lại một lần nữa ra khỏi thành nghinh đón mang lấy hai người tiến vào vân các thạch tộc là cả cái bình châu đệ nhất đại gia tộc tộc trưởng thạch vô giới nhị gia thạch vô hà hai vị đều là đạo vẫn thất tinh cảnh cường giả vẻn v ẹ n cách này một điểm tại bình châu liền là không người có thể so sánh thạch t c tam gia vì thạch hoang thịnh cũng là một vị danh khí rất lớn nhân vật đạo vẫn lục hợp cảnh tứ gia liền là thạch hoang đại đạo vẫn ngũ hành cảnh ngũ gia thạch hoang trọng đạo vẫn tứ tượng cảnh Thạch Hoang Đại cùng Thạch Hoang Trọng hai người thường ngày bên trong ở bên ngoài xuất hiện tối đa, có thể nói là Thạch tộc đối bên ngoài nhân vật đại biểu. Đám người ngồi xuống, lên trà. Mục Vân cười nói, không biết hai vị hôm nay tới đây cần làm chuyện gì. Thạch Hoang Đại lập tức nói, thực không dám giấu giếm, cách này mấy năm qua ta nhóm cùng tứ thú môn giao chiến. một mực chưa từng đình chỉ, mà mấy ngày trước ta nhóm bắt sống một vị tứ thú môn đạo vẫn nhất nguyên cảnh nhân vật dưới đây người bàn giao tứ thú môn chuẩn bị ra tay với vân c á c Ồ, nghe đến cách này lời nói một vân lông mày nhíu lại, lúc n à y đứng dậy một mặt kinh ngạc cách này phó tư t h ế bị thạch hoang đại thạch hoang trọng thu hít vào mắt. vô thượng thần đế 492 t r c h ư ơ n g 5289 không lưu một người sống tin tức đáng tin một vân nhìn lấy thạch hoang đại cùng thạch hoang trọng hai người một mặt kinh ngạc nói u v w w m hẳn là đáng tin ta nhóm bắt một nhóm người hỏi thăm trong đó mấy người được đến hồi đáp là nhất trí thạch hoang đại lập tức nói Tứ t h ú môn chuẩn bị từ đường thiên thành bắt đầu, đem ngươi vân các địa vực thôn tính, cho nên một các chủ sớm làm chút chuẩn bị đi. Một vân gật gật đầu. Bất quá, một các chủ cũng không cần dư thừa lo lắng, còn có chúng ta tại đây. Thạch Hoang Đại cười nói, tứ t h ú môn một ngày đối ngươi nhóm vân các xuất thủ, ta nhóm Thạch tộc hội điều động nhân thủ, cho tứ t h ú môn áp lực. suy cho cùng, người ta song phương đồng minh, còn là tồn tại. một vân chắp tay nói, đa tạ thạc tộc trợ giúp, ta vân các bên trong cũng có một chút đồ chơi hay, hai vị đại nhân lát nữa có thể dùng đi xem một chút. nghe đến cách này lời nói, thạc hoang h đại cùng thạc hoang h trọng hai người nhìn nhau, mỉm cười. thạc hoang h đại tiếp theo nói, đa một c á c chủ cách này thành tâm. ta cũng liền không che che lấp lấp. này phiên tứ thú môn hội tiến công vân các đường thiên thành. ta nhóm thạch tộc nguyện ý điều động một chút giúp đỡ, chờ giúp vân các chống cự tứ thú môn tiến công. đương nhiên, cái này là ta thạch tộc bên trong nghiên cứu quyết định. bất quá còn phải nhìn m ộ t các chủ nguyện không nguyện ý. suy cho cùng, ta nhóm cái này ý tốt. chỉ sợ một c á c chủ hội hiểu lầm ta nhóm thạch tộc có phải hay không có mưu đồ khác mục vân lúc này nói tự nhiên là nguyện ý thạch tộc như này thành tâm trợ giúp chúng ta ta nhóm há có thể không lính tình mục vân lúc này đứng dậy chắp tay nói đắc như đây chuyện kế tiếp chúng ta k i n h tế thương n h ị hai vị đại nhân tại vân các bên trong nhiều chờ mấy ngày ta nhóm hào hào chiêu đãi Thạch Hoang Đại cùng Thạch Hoang Trọng cười cười, gật gật đầu. Sau đó ba ngày thời gian, Thạch Hoang Đại cùng Thạch Hoang Trọng tại vân các bên trong bị nhận ưu đãi, vui đến quên cả trời đất. Rời đi thời khắc, Mộ Vân càng là tiến tràn đầy mười mấy dương bảo bối, để hai người mang đi. Hai người càng là vui vẻ không ngậm miệng được. Vân thành thành tường, Mộ Vân đưa Tiến Thạch tộc đám người. mặt bên trên tiếu dung cũng là từng bước biến mất. Không bao lâu, Hứa Nguyên Thính đi đến. Hứa Nguyên Thính là Hứa Giang Nam Nhi tử. Hiện nay tại vân các bên trong cũng là khá là tận tâm tận lực. Các chủ, liền cách này để bọn hắn đi rồi. Hứa Nguyên Thính khom người nói, thả hổ về r ừ n g Cách này không có sự tình, không thể đánh rắn đồng cỏ. Mục Vân lại là khoát tay một cách nói, hiện nay thạch tộc, tứ thú môn đều là không biết rõ ta nhóm đã hiểu rõ bọn hắn muốn làm gì. Đối với ta nhóm, ngược lại là cơ hội. Nghe đến cách này lời nói, Hứa Nguyên Thính hơi sững sờ, chỉ là bằng vào c h ú n g ta vân các bây giờ thực lực, sợ là không thể nuốt vào bọn hắn. Mục Vân nhìn về phía Hứa Nguyên Thính, cười ha hà nói. đến kia một ngày, ngươi tự hội minh bạch, hứa nguyên chính nghe đến cách này lời nói, cười cười, lui trở về. Sau đó mấy ngày thời gian, mục vân từng đạo chỉ lệnh truyền đạt, rất nhanh, thạch tộc nói thời gian, liền là đi đến cách này một ngày, đường thiên thành bên trong, thạch tộc điều động mà đến trên trăm vị đạo vẫn, đạo hải thần cảnh cường giả cao thủ. đúng hẹn mà tới dẫn đội người chính là thạch hoang trọng c á i này vị đạo vẫn t ứ tưởng cảnh cường giả một vào đường thiên thành bên trong vân các đám người lần lượt ra đến đón lấy m ụ ộ vân thẩm mộ quy triệu văn đình cùng với hồ không ngô tấn nguyên phong hiệp các loại người toàn bộ tại c h à n g thạch hoang trọng nhìn đến đường thiên thành bên trong vân các võ giả. thần sắc khẽ giật mình, thạch ngũ ra, mục vân nhiệt tình ninh h đón, cười ha ha nói, hoan nghênh hoan n g h ị n h thạch hoang trọng nhìn đến mục vân xuất hiện tại này chỗ, cũng là cười nói, ngày mai tứ thú môn liền là hội đối đường thiên thành động thủ, tiếp theo tiến công ngươi nhóm vân các cái khác trọng yếu thành trì, hôm nay ta nhóm thạch tộc đúng hẹn mà tới, quấy gì? nghe đến cách này lời nói, m ụ c Vân lại là cười ha h ả nói, nơi nào, nơi nào, hẳn là ta nhóm phiền phức Thạch Tộc, ha ha ha ha. Hai người cùng nhau tiến lên, hướng lấy thành bên trong thành chủ phủ mà đi, từng bước, đi đến thành chủ phủ, đám người từng cách vào bên trong, Thạch Tộc đám người, tại Vân các võ giả dẫn đường, từng cách vào phủ đệ. thành chủ phủ cửa lớn. tại cách này lúc c h ầ m rãi khép kín. thạch hoang trọng lông mày nhíu lại. nhưng vào lúc này, lồng ngực một v ệ t kịch liệt đau nhức, truyền khắp toàn thân. thạch hoang trọng triệt để ngốc, bất khả tư nhị nhìn lấy thân bên một vân. một vân tay cầm một kiếm, xuyên thấu thạch hoang trọng ngực. một tay bắt lấy thạch hoang trọng cánh tay. một vân, ngươi, thạch ngũ r a chờ các ngươi mấy ngày. Mục Vân cười ha hà nói: hôm nay trước tiến ngươi về Tây Thiên, ngươi thạch hoang tròn g ngốc mà liền tại cách này lúc phủ để bốn phía đại trận bốc lên quang mang bay lên từng vị vân các cường giả cũng là lần lượt xếp ra tràng diện lập tức đại loạn. Mục Vân ngươi làm cái gì? Ta thạch tộc tận tâm giúp ngươi. ngươi cư nhiên như thế lang tâm cẩu phế, thạch hoang trọng gầm thét lên. thật sao? m ụ c vân lạnh lùng hét một tiếng. t r ư ờ n g kiếm nhất truyền, thạch hoang trọng cả c á y người chỉ cảm thấy thể nội đạo lực hỗn loạn, lại là không sinh được sức chống cự tới. tứ thú môn cùng thạch tộc liên hợp, chuẩn bị trước diệt ta vân các, chia cắt ta vân các địa vực. mà sau ngươi nhóm hai phương lại đấu. tin tức này. ta đã biết rõ. Cái gì? Lời này vừa nói ra, thạch hoang trọng cả cái người thần sắc ngẩn ngơ. Không khả năng, tuyệt không khả năng. Thạch hoang trọng gầm nhẹ nói. Cái này các loại sự tình, chỉ có ta thạch tộc cùng tứ thú môn đạo vẫn tứ tượng cảnh cùng với phía trên thực lực hạt tâm mấy người biết rõ. Ngươi xác định? Mục vân chế nhạo. Thạch hoang trọng đột nhiên nói. là nguyên thủy tông tứ thú môn cùng thạch tộc liên hợp từng tìm nguyên thủy tông nghĩ muốn tam phương đồng tiến thôn diệt vân các kể từ đó bình châu cũng chỉ có tứ thú môn thạch tộc nguyên thủy tông xích vũ môn bốn đại bá chủ cái khác đại đại tiểu tiểu t h ế t lực đều bị hủy diệt trừ phi là nguyên thủy tông bằng không không khả năng có người cáo chi một vân mục vân lại là cười lạnh nói: nguyên thủy tông ước gì ta vân cắt hủy diệt, há hội cáo chi cho ta? bất quá tin tức xác thực là từ nguyên thủy tông kia một bên người truyền tới, cái gì? thạch hoang trọng mộng đến cùng là người nào? đem tin tức tiết lộ cho mục vân, hắn vĩnh viễn sẽ không biết rõ. mục vân một kiếm đem thạch hoang trọng sinh cơ nứt gãy. tiếp lấy trực tiếp một trường c h u ộ xuống chấn vỡ thạch hoang trọng đầu khi nhớ không lưu một người sống đem thạch hoang trọng thi thể vứt trên mặt đất một vân lúc này quát vâng đạo đạo thân ảnh lần lượt giết ra cả cây thành chủ phủ thành vì một phiến chém giết chẳng cách này lần thạch tộc điều động trăm vị võ giả mười vị đạo vấn chín mươi vị đạo hải trước đến giúp đỡ vân các, cái gọi là trợ giúp. bất quá là trước xếp vào nhân thủ tại đường thiên thành bên trong, thạch tộc cùng tứ thú môn đã kế hoạch liên hợp diệt vân các. chỉ là vân thành phòng ngự vô địch, bọn hắn biết rõ công không phá được vân thành, vân các sẽ không hủy diệt. cho nên lúc trước thạch hoang đại cùng thạch hoang trọng hai người cố ý trước đến lấy lòng, liền là vì nói cho một vân. tứ thú môn muốn tiến đánh đường thiên thành, bọn hắn nghĩ rằng mục vân biết rõ tin tức, nhất định là hội trọng binh chấn giữ đường thiên thành, mà một khi vân cắt làm như thế, bọn hắn liền có thể đem đường thiên thành vây quanh, triệt để hủy diệt vân cắt tinh nhuệ. vô thượng thần đế 492. t r c h ư ơ n g 5 2 9 0 t m m tứ thú môn đánh tới, nhưng ai có thể nghĩ đến tin tức thế mà để lộ? Mục Vân đã biết rõ, tứ thú môn cùng Thạch tộc muốn liên thủ hủy diệt Vân Các, trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Thạch Hoang Trọng dẫn sắt trăm người, vốn là dự định tiến vào đường Thiên Thành về sau, chờ đến tứ thú môn đại quân đánh tới, nội ứng ngoại hợp, đem Vân Các phá rối. Có thể hiện tại, lại là bị trực tiếp đổ. Mục Vân đem Vân Các bên trong hơn trăm vị đạo vấn. toàn bộ tập hợp tại này chỗ thạch hoang đại tại bên trong trăm vị thạch tộc võ giả không ra thời gian một n é n nhăng liền là bị đánh giết mà liền tại cách này lúc phủ để bên ngoài thẩm m ộ q uy triệu văn đình mang người chạy đến tứ thú môn người đánh tới nghe đến cách này lời nói mục vân cười ha hà nói đến phải tốt cũng nên để bình châu nhìn nhìn ta vân cắt tự tin, một vân nhìn sang một bên loan bạc kinh cười nói, loan đại thống lĩnh không có vấn đề a yên tâm tốt, loan bạc kinh cười nói, ta thiên loan bạc viên tộc tuy nói tính toán đâu ra đấy không đến 300 vị chiến sĩ, có thể đạo vẫn 100 vị, đạo hải gần 200 vị, có thể không phải lừa gạt người như này rất tốt, một vân mắt bên trong một mặt sát khí c à n quét lạnh lùng nói nguyên bản ta là dự định vân các cùng vân minh đều ổn định lại lại đem hắn nhóm diệt hiện tại bọn hắn đã chủ động xuất kích kia liền đối bính đi vân các võ giả nghe lệnh bốn phía từng vì vân các đạo vẫn thần cảnh đạo hải thần cảnh võ giả nhóm lần lượt trang nghiêm mà đứng hôm nay huyết chiến huyết chiến huyết chiến đ ả o đạo thanh âm vang vọng cả cách đường thiên thành bên trong lập tức bắt đầu công việc lưu bù lên mà c ũ n g lúc đường thiên thành bên ngoài thiên quân vạn mã gào thét mà tới tứ t h ú môn đại quân thiên thượng bay lên đất bên trên chạy nối liền không dứt trọn vẹn hàng ngàn hàng vạn người thất vĩ thiên hồ tộc tộc trưởng m ỹ kinh nhiễm thái thản cử viên tộc Tộc trưởng Ngạo Thiên tăng, hỏa diễm Huyền Vũ điều tộc, tộc trưởng Tiết triển ly, cùng với Tân tấn Đại địa Bảo hùng tộc, tộc trưởng Bảo Cao. Còn có tứ đại tộc đạo v ấ n thần cảnh trên trăm vị, đạo hải thần cảnh hơn ngàn vị, cùng với đạo đại thần cảnh cấp bậc võ giả. Đồng thời còn có thần phục với tứ thú môn nhân tộc thiết lực, cùng với thú tộc tộc đàn. Vẹn vẹn là đạo v ấ n lại đủ có hơn 200 vị. Cái này không chỉ có chỉ là lúc trước tứ thú môn n ổ i tình cùng thực lực. Mấy năm gần đây, tứ thú môn phổ cận mấy cái thứ nhất cấp thiết lực bị tứ thú môn chiếm đoạt, cũng là tăng thêm mấy chục vị đạo vân thần cảnh nhân vật. Lần này vì diệt vân c á c tứ thú môn có thể nói dốc toàn bộ lực lượng các chủng hoang thú phi thiên đ ộ n địa trang diện xòe người. đường thiên thành thành tường bên trên đạo đạo vân các võ giả thân ảnh lần lượt đứng vững bảo cao đứng tại tứ thú môn võ giả thân trước nhìn lấy ngoài trăm trưởng thành tường cười nói vân các hôm nay như là quy hàng ta tứ thú môn ngươi nhóm đều có thể bình yên vô sự nhưng nếu là không nguyện ý kia cũng chỉ có một con đường chết bảo cao nhìn lấy đường thiên thành nội tâm liền là nổ hỏa bốc lên, chính là một cái vân c á c thế mà dám giết bảo thái đại ca, cái này mấy năm chưa từng báo thù, không có nghĩa là tứ thú môn quên mất. hôm nay liền là báo thù chi ngày. thành môn mở ra, đạo đạo thân ảnh xuất hiện, thẩm mộ quy, triệu văn đình hai người, một ngựa đi đầu, nên đến, trung quy là hội tới. t h ẩ m mộ uy cười ha hà nói bất quá hôm đó ngươi nhóm tứ t h ú môn môn chủ bảo thái cũng là hôm nay cách này càn r ỡ có thể kết quả lại là bị giết bây giờ ngươi nhóm tứ t h ú môn ba đại môn chủ đồng thời đi đến chẳng lẽ là muốn tự tìm đường chết sao một câu rơi xuống bảo cao nổ khí bảo phát ngươi lăn tới lão tử trước chạm ngươi p h á h ạ sợ ngươi hay sao thẩm m ộ quy cười nhạo ở giữa một bước bước ra vậy mà thật đại có một bộ cùng bảo cao g i a o thủ tư thí tại cái này các loại cấp bậc sao c h i ế n thành trì căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì trừ phi là ẩn chứa siêu cấp đại trận thành trì phòng ngự còn có ý nghĩa như vân thành bị nguyệt h ề cô nương chế tạo vững như thành đồng liền là đảo vương cũng khó phá vỡ đường thiên thành cách này mấy năm mục vân cũng không có c h í tạo c á i gì hộ thành đại trận cho nên tại thành bên trong đánh cùng ở ngoài thành đánh không có gì khác biệt chẳng bằng vân các võ giả trực tiếp giết ra tránh khỏi hảo hảo một tòa đường thiên thành bị đánh nhão n h ạ t thẩm mộ quy cười ha hà nói bảo cao ngươi đến hôm nay ta thẩm mộ quy không giết ngươi, ta theo họ ngươi. thẩm mộ quy cười ha ha ở giữa, thân ảnh đằng không mà lên. bảo cao làm sao có thể nhịn, trực tiếp đồn cách mà đi. hiện nay thẩm mộ quy có thể cũng là đạo vấn tứ tượng cảnh, cách này r a hỏa cho tới nay không có thế nào xuất thủ qua, rốt cuộc mạnh đến mức nào, mục vân cùng triệu văn đình cũng không biết. song phương nhân mã nhìn đến một màn này đều là lông mày nhíu lại, mì kinh h nhiễm, ngạo thiên tăng, tiết triển ly ba vị môn chủ nhìn nhau ầm ầm ở giữa cảm thấy có chút không đúng. Triệu Văn Đình cách này lúc đứng tại vân các đám người thân trước đi qua nhiều năm ma luyện, bây giờ Triệu Văn Đình có thể không phải năm đó tại Thương Châu bên trong cùng một vân. thẩm mộ quy vừa gặp mặt kia thời điểm triệu văn đình hiện nay triệu văn đình cả c á i người khí thế đầy đủ biến ẩ m ẩ m ở giữa cũng có một chủng cao vị người khí độ vân các các huynh đệ triệu văn đình phẫn nộ quát giết lời nên nói lúc trước đã nói qua bây giờ chỉ cần sung phong c á i này nhất khắc m ộ c thần quân 500 người dẫn đầu tại trước trùng trùng điệp điệp vân các đại quân đạo vẫn thần cảnh đạo hải thần cảnh đạo đại thần cảnh cấp bậc nhân vật nhóm lần lượt xếp ra đường thiên thành bên ngoài hóa thành từng tòa chiến trường mỹ kinh nhiễm đôi mi thanh tú nhíu lên lạnh lùng nói vân các muốn chết đâu tiết triển ly khẽ nói ta đến ngược sát một phen để bọn hắn biết rõ biết rõ ta nhóm tứ thú môn lời hại uvfwm tiết triển ly đằng không mà lên hai tay một nắm k h o ả n h khắc ở giữa liền là ngưng tụ suốt đạo đạo hỏa quang hắn phía sau giống như có vũ r ự c mở rộng đằng không mà lên tốc độ cực nhanh hắn thân ảnh những nơi đi qua vân các võ giả toàn bộ bị nổ tung thành thịt nát chít oan chít buồn Tiết triển ly tộc trưởng, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Ngươi một cách đạo vẫn ngũ hành cảnh nhân vật. Đối với những người này xuất thủ, không khỏi quá vô sỉ. Thanh lãnh thanh âm vang lên ở giữa, oanh! Đại địa phía trên, một đạo quyền ảnh phóng lên tận trời, trực tiếp nện hướng Tiết triển ly. Tiết triển ly vũ r ự c khép lại, chống cự cách này một quyền. Oanh l o n g l o n g giữa không trung phía trên khủng bố đạo lực bão phát tràn ngập mấy chục sặm bốn phía hai phương võ giả lần lượt nhượng bộ lui binh lúc này mặt đất bên trên một đạo sinh sắn dáng người thân mang màu xanh nguyễn giáp ngạo nghễ mà đứng kia nguyễn giáp thiếp thân đem nàng thân hình nghiền ướt lồi lõm tinh tế lệnh người thèm nhỏ dãi không phải loan thanh yên lại có thể là ai? U V F W, W, M Tiết triển ly nhìn về phía Loan thanh yên lạnh lùng nói: ngươi chính là vân các cái kia đạo vẫn ngũ hành cảnh nữ tử. Loan thanh yên lại là lười nhắc nói nhảm, thân thể bay lên, lại lần nữa song quyền nắm chặt, trực tiếp đập tới. Tiết triển ly càng là không xem ra gì, song phương đều là đạo vẫn ngũ hành cảnh, ai sợ ai? mà cái này nữ tử bị hắn cuốn lấy, vân các bên trong cái gì người có thể ngăn m ị k h i n h nhiễm cùng ngạo thiên tăng hai vị môn chủ? cái này lần vân các thế mà chủ động x u ấ t kích, thực tại là tứ thú môn không nghĩ tới, nhưng cũng bất quá là t ự bị động chịu chết, biến thành chủ động tự tìm đường chết thôi. hôm nay bất luận như thế nào, vân các tất yếu hủy diệt. vô thượng thần đế 492 t r c h ư ơ n g 5291 m ộ t m ì n h ta đối phó bọn hắn hai người giao chiến chém giết triệt để b ắ t đầu vân các võ giả sung phong mà ra có thể từng bước m ị kinh nhiễm ngạo thiên t a n g hai người lại là phát giác không đúng căn cứ tìm hiểu tin tức vân các bên trong đạo vẫn thần cảnh cường giả. miễn cứng hơn trăm người có thể là hiện tại thể hiện ra lại là có hơn hai trăm vị ngạo thiên t a n g bản thân đạo vẫn ngũ hành cảnh thô sơ giản lược một quét chính là có thể nhìn ra không thích hợp tới hơn hai trăm vị đạo vẫn thần cảnh cường giả cái này cùng tứ thú môn bây giờ tích lũy không sai biệt lắm mà lại cũng không phải đều chỉ là nhất nguyên cảnh lưỡng nghi cảnh cấp bậc còn có không ít tam tài cảnh một b i n m ị kinh nhiễm mở miệng nói vân các có cao nhân tương trợ những kia đạo vấn đạo hải cao trọng có h a i ba trăm người cũng không phải nhân tộc mà là cùng chúng ta một dạng nghe đến cách này lời nói ngạo thiên tăng ánh mắt nhìn lại quả nhiên phát hiện một chút vân các võ giả giao chiến thời điểm từng bước t h ú hóa nhất định không phải người thiên loan bạch viên tộc m ì khi nhiễm n lẩm bẩm nói năm đó tại bình châu đi theo bình vương thiên loan bạch viên tộc có thể là sớm liền hủy diệt bao nhiêu năm đến chưa từng nghe thấy bọn hắn tin tức hủy diệt ngược lại là không có cũng bất quá là những năm gần đây mới xuất hiện một đạo cười ha hà thanh âm tại hai người phía sau 10 mét bên ngoài vang lên mì kinh h nhiễm cùng ngạo thiên tăng cả cách người thân thể siết chặt lúc này quay người nhìn c h ầ m c h ầ m nhìn c h ầ m c h ầ m thân sau hai thân ảnh xuất hiện chính là loan bạc kinh loan hưu hai người ngươi nhóm thật là thiên loan bạc viên tộc người ngạo thiên tăng không thể tin tưởng tại hạ loan bạc kinh tại hạ loan hưu Loan bạc kinh cùng Loan hưu hai người khách khí. Mị kinh nhiễm lại là nói tất cả mọi người là thú tộc. Ngươi nhóm vì cái gì trợ giúp nhân tộc đâu? Loan bạc kinh lại là cười nói đến ta nhóm cái này tình trạng người cùng thú còn có cái gì quá lớn phân biệt sao? Mị kinh nhiễm trầm mặt khoảng khắc tiếp theo nói vân các nhỏ yếu này phiên nhất định hủy diệt. Loan bạc kinh ánh mắt nhìn về phía đường thiên thành, không biết khi nào thành tường phía trên một đạo mặt y thân ảnh đứng vững. Có hắn tại, sợ là sẽ không. Loan bạc kinh nhìn lấy kia mặt y thân ảnh, tiếp theo nhìn về phía mị kinh nhiễm nói: ngươi nếu là nguyện ý quy h à n g hắn hẳn là sẽ đồng ý. Như là chờ đến không thể vãn hồi, vậy chỉ sợ là quy h à n g Mị Kinh nhiễm, Ngạo Thiên Tăng sắc mặt một lạnh. Loan Bạch Kinh từ từ nói: Các ngươi hai người liên thủ, cũng không phải là đối thủ của ta. Loan Bạch Kinh, đạo vẫn thất tinh cảnh. Loan Hư u cũng là đạo vẫn lục hợp cảnh, mà Mị Kinh nhiễm đạo vẫn lục hợp cảnh, Ngạo Thiên Tăng đạo vẫn ngũ hành cảnh. Hai đối hay? Mị Kinh nhiễm cùng Ngạo Thiên Tăng sắc thực không phải là đối thủ. đạo vẫn thần cảnh một cảnh trinh lịch có thể là tương đương tại đạo hải tam trọng thậm chí tứ trọng trinh lịch cũng không phải tất cả người đều là thiên kiêu yêu nhiệt vượt cảnh nhị phạt tại cách khác cảnh giới khả năng bình thường thiên tài liền có thể làm đến có thể là tại đạo vẫn thần cảnh cấp bậc trừ phi thiên kiêu yêu nhiệt liền là bình thường thiên tài tối đa cũng liền là đối kháng cảnh giới kế tiếp mà thôi. Mị Kinh h Nhiễm lúc này ánh mắt nhìn về phía đường Thiên Thành, lông mày nhíu lên. Ngươi tại chờ thạch hoang trọng a? Loan Bạch Kinh mở miệng nói, hắn đã chết rồi. Cái gì? Mị Kinh h Nhiễm yêu gì xinh đẹp khuôn mặt, mang theo vài phần kinh ngạc nói, hắn, ngươi nhóm đã biết rõ rồi. Loan Bạch Kinh không nói gì. m ị kinh nhiễm tiếp theo nói không khả năng người nhóm như là biết rõ vì cái gì còn muốn chủ động suất kích vân các nghĩ muốn dùng một địch hay nếu biết tứ thú môn cùng thạch tộc liên hợp muốn hủy diệt vân các vì cái gì vân các người còn chủ động suất kích còn tại cách này bên trong chờ lấy vì cái gì không chạy không chạy sẽ chết chẳng lẽ vân các còn nghĩ nhân cơ hội này diệt tứ thú môn cùng thạch tộc hay sao chiến trường tại cách này lúc đã là lan tràn đến phương viên bách lý mặt đất bên trên trăm trưởng độ cao ngàn trưởng độ cao tận đều là có hai phương võ giả giao thủ chém giết đây vẫn chỉ là tứ thú môn nhân thủ một ngày thạch tộc nhân mã chạy đến vân các nhất định bị bại Mị kinh nhiễm lạnh lùng nói: Ta ngược lại là nghĩ nhìn nhìn, ngươi nhóm cái kia một vân các chủ đến cùng còn có cái gì thủ đoạn? Loan bạc kinh nghe nói, lắc đầu. Trên thực tế chỉ cần một vân nguyện ý, phù thân tự thân xuất thủ, tứ thú môn cũng tốt, thạch tộc cũng được, lập tức bị bại. Cái này là sự thật không thể chối cãi. có thể là mục vân nhưng lại không nguyện ý để phụ thân hiện ra ở đại trung tâm mắt trước đó. Loan bạc kinh nói trung minh bạch, mục vân là đem phụ thân xem là cuối cùng sau cùng á p chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc sẽ không thể hiện ra tới. Loan hưu một mình ta đối phó bọn hắn hai người là đủ. Loan bạc kinh từ từ nói, thạc h tộc người lúc nào cũng có thể sẽ đến. ngươi cẩn thận một chút. U V F W, W, M. Loan Hưu cũng chưa xuất thủ, hắn thân ảnh trôi nổi, rời đi này chỗ. Loan Bạch Kinh nhìn về phía Mị Kinh h Nhiễm cùng Ngạo Thiên Tăng, cười nói, rất lâu chưa từng kịch chiến một c h à n g Hôm nay ta đến thử thử hai vị môn chủ. Mị Kinh h Nhiễm, Ngạo Thiên Tăng hừ lạnh một tiếng, lại là cũng chưa sơ xuất. cho dù là hai c h ọ i một, Loan Bạch Kinh Đạo vẫn thất tinh cảnh. Hai người cũng phải cẩn thận, cẩn thận. Mà tại cách này lúc, Mị Kinh nhiễm đột nhiên minh bạch. Vì cái gì Mục Vân cả gan trực tiếp giết Bảo Thái. Bởi vì Mục Vân thật không sợ tứ thú môn. Loan Bạch Kinh, Loan Hưu cùng với kia cách Loan Thanh Yn, ê cách này ba người lại thêm Thiên Loan Bạch Viên tộc hơn trăm đạo vấn. vân các thực lực đã là đầy đủ v ị liệt bá chủ cấp bậc tầng thứ cách này một vân trong bất chi bất i á c đã là thành tựu cách này phiên sự nghiệp ba người giao chiến rất nhanh bắt đầu mà cách này nhất khắc loan hưu xuất hiện tại đường thiên thành thành môn bên trên người thế nào trở về rồi m ụ c vân nhìn về phía loan hưu đại thống lĩnh không cần thiết ta trợ giúp Một vân không khỏi sững sờ, ngay sau đó cười nói, cũng đúng, đ ắ như đây, ngươi nhiều giết mấy cách đạo vẫn t ứ tưởng cảnh. Lát nữa Thạch Tộc Cường giả đi đến, cũng có thể ít một chút phiền phức. Thành Loan Hưu cũng là ngứa tay lời hại, Thiên Loan Bạch Viên Tộc biệt khuất quá nhiều năm, nên xuất hiện tại đại trung tâm mắt bên trong, thể hiện ra t ử thân uy nghiêm. Loan Hưu lập tức xếp vào chiến trường bên trong. Mục Vân lúc này hai tay nhấc lên, khẽ nắm lại, mặt bên trên một vệt t i ế u dung tái hiện. Đạo vấn Tam Tài Cảnh, cách này loại cảm giác thật là thư sướng a. Hắn tay bên trong bất động Minh Vương kiếm xuất hiện. Ta cũng nghĩ hảo hảo đánh qua một chàng đâu. c á c này một chiến phải đánh sợ các ngươi Bình Châu tất cả người. một tiếng lầm bầm, một vân thân ảnh bay lên. lúc này b ổ nhào mà ra, lúc này hình diệt thành chủ ngay tại cùng một vị tứ thú môn đạo vẫn nhất nguyên cảnh cường giả giao thủ. cách này vị cường giả ra từ đại địa bảo hùng nhất tộc. trong lúc phất tay, đại khai đại hợp, đằng đằng sát khí, hình diệt thân vì đạo vẫn nhất nguyên cảnh. lúc này cũng chỉ có thể là miễn cứng chống cự. nhưng đột nhiên nhìn đâm bên trong, lại một vị đạo vẫn nhất nguyên cảnh cường giả thẳng hướng hình diệt, hình diệt biến sắc, muốn tách rời khỏi, lại là đát vô pháp tránh thoát, xong đời rồi, muốn treo, hình diệt một mặt tuyệt vọng, hắn không nghĩ chết tại cách này bên trong, ngay tốt lành vừa mới bắt đầu, theo lấy m ụ c vân, hắn tương lai nói không chắc có thể thành đạo vương, oanh, sát na ở giữa. chấn thiên động địa oanh minh vang vọng không trung đại địa mặt đất nứt ra một đạo trăm trưởng rồng hố sâu kia thằng hướng hình diệt một vị khác đạo vẫn nhất nguyên cảnh võ giả bị một kiếm trực tiếp chém thành hai nửa chết không thể chết lại vô thượng thần đế 492. t r c h ư ơ n g 5292 đạo vẫn tam tài cảnh hình diệt ngơ ngác đứng tại chỗ nàng thân trước ngoài trăm trưởng kia đạo vẫn nhất nguyên cảnh đại địa bảo hùng tộc cường giả cũng là d ò sợ các chủ hình diệp nhìn về phía mười trưởng không trung đứng vững thân ảnh thân sắc vui mừng cẩn thận một chút một vân cầm trong tay một kiếm biểu tình bình tĩnh u v f q q m hình diệp gật gật đầu m ộ c vân ngay sau đó quay người rời đi tiện tay một kiếm trực tiếp chém ra đạo đạo phong nhận cùng đạo đạo kiếm khí tụ tập lại một chỗ thẳng hướng ngoài trăm t r ư ờ n g c á h kia đạo vẫn nhất nguyên cảnh cường giả phúc phúc kiếm khí vạch xuống kia đạo vẫn nhất nguyên cảnh cường giả thân thể một chia làm hai chết không thể chết lại nhìn đến một màn này hình diệp cả cái người thần sắc ngẩn ngơ tam tài cảnh hình diệp đần đổ nói. các chủ bước vào đ ả o vẫn tam tài cảnh, c á i này các loại cảnh giới đề thăng t ố c độ, không thể không nói thật rất khoa trương. c á i này nhất khắc m ụ c vân sắc thực là đi đến đ ả o vẫn tam tài cảnh. nguyên bản đ ả o vẫn lưỡng nghi cảnh m ụ c vân, cách này mấy năm qua một mực cũng là ở vào khổ tu trạng thái. bất kể như thế nào, tu hành là khẳng định không thể dừng lại. mà hắn cũng xác thực là đến gần đảo vấn tam tài cảnh cấp bậc, thạc hoang h trọng các loại người tinh khí thần bị m ộ c vân một lần hấp thu, c á i này mới làm cho m ộ c vân thành công đi đến tam tài cảnh cấp bậc. mà cảnh giới lại lần nữa đề thăng m ộ c vân thực lực có thể là to lớn tăng phúc giết hết dài một tiếng, m ộ c vân thân thể phân ly ở chiến trường ở giữa đằng đằng sát khí. đạo vẫn nhất nguyên cảnh lưỡng nghi cảnh cấp bậc nhân vật căn bản vô pháp chịu tài hắn một kiếm chi uy mà tam tài cảnh cấp bậc một kiếm giết không chết kia liền đến hai kiếm tứ thú môn bên trong đạo vẫn thần cảnh cấp bậc cường giả nhóm tại lấy cực nhanh tốc độ hao tổn phàm là vân các đạo vẫn cường giả ở vào hiểm địa một vân liền là hội trực tiếp sung phong mà ra. bình thường đạo vẫn nhất nguyên cảnh lưỡng nghi cảnh tam tài cảnh cấp bậc cường giả kia có thể chống cự m ụ c vân đến mức đạo vẫn tứ tượng cảnh tứ thú môn nào có kia nhiều đạo vẫn tứ tượng cảnh không đến mười vị đạo vẫn tứ tượng cảnh cấp bậc nhân vật cũng là bị vân các cùng thiên loan bạch viên tộc đạo vẫn tứ tượng cảnh cấp bậc nhân vật ngăn cản mà m ụ c vân nhanh như vậy nhanh đồ sát hạ mị kinh h nhiễm Tiết truyền ly, ngạo thiên tăng các loại người cũng là phát hiện không hợp lý. Mục Vân giết quá nhanh, cách này hoàn toàn không đúng. Vương Bát đàn, một tiếng quát tháo vang lên, ngạo thiên tăng cùng Mị Kinh h nhiễm đồng thời xuất thủ đối phó Loan Bạc Kinh, có thể đạo vẫn thất tinh cảnh Loan Bạc Kinh, hai người căn bản không làm gì được, thậm chí. còn cần thiết lo lắng loan bạch kinh lúc nào cũng có thể b ả o phát sát khí tứ t h ú môn đánh không lại vân các nói đúng ra là đánh không lại vân các cùng thiên loan bạch viên tộc càng đáng g é t liền là một vân cái này gia hỏa vẫn chưa tới thời gian một nén nhăng đã có hai mươi mấy vị đạo vẫn thần cảnh cường giả bị hắn chém giết cái này giảm xuống tứ t h ú môn tất bại thạch tộc người đều chết sao ngạo thiên tăng giận dữ hết lại không xuất hiện tin không tin ta tứ t h ú môn liên hợp vân các tiến đánh thạch tộc làm ngạo thiên tăng cách này nhất nổ hống vang vòng thiên địa oanh sát na nguyên bản áp chế bị kinh h nhiễm cùng ngạo thiên tăng loan bạc kinh chỉ cảm thấy nguy hiểm đến gần thân thể lùi lại mấy chục sặm hắn thân sau đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh trực tiếp trái phải diếp ra chính là thạch vô giới cùng thạch vô hà thạch tộc hai vị đạo vẫn thất tinh cảnh đại nhân vật ngươi nhóm coi như bỏ được đến Mị kinh h nhiễm cũng là lãnh đạm nói thạch vô giới thạch vô hà c á i này mới xuất hiện hiển nhiên thạch tộc người hẳn là sớm liền đến c á i này bày ra hỏa cố ý nhìn lấy tứ thú môn cùng vân các hỏa đấu thạch vô giới mỉm cười nói mị môn chủ ta nhóm xác thực là vừa tới hừ mị kinh h nhiễm mới sẽ không tin cách này các loại r u ộ lời nói hừ lạnh một tiếng rơi xuống mị kinh h nhiễm tiếp theo nói kia một vân phải chết nghe đến cách này lời nói thạch vô giới cười ha hà nói không có vấn đề cách này thiên loan bạch viên tộc người ta nhóm thạch tộc bắt xuống m ộ c vân người nhóm đi giết theo lấy thạch vô giới thanh âm vang lên thiên địa phương xa đạo đạo thân ảnh sung phong mà ra thạch tộc người đến từng vị đạo vẫn thần cảnh từng vị đạo hải thần cảnh đạo đại thần cảnh nhân vật lần lượt giết ra kia khủng bố áp bách c à n quét thiên địa vân các mọi người thấy một màn này thần sắc đều là một biến bọn hắn đã biết rõ tứ thú môn cùng thạch tộc liên hợp ý muốn hủy diệt vân c á c có thể làm thạch tộc người chân chính xuất hiện đại gia mới n ổ i tâm sợ hãi lên đến đối mặt gấp đôi tại mấy địch nhân vân c á c không có phần thắng chút nào đây cũng không phải là phàm tục chi chiến đối mặt gấp đôi tại tự thân quân địch coi trọng cái gì bài binh bố trận phản sát đối phương cái này các loại cấp bậc chém giết kia liền là trực tiếp cứng thực lực va chạm sợ sao cái này nhất khắc một vân thanh âm vang vọng thiên địa tứ thú môn thạch tộc ngươi nhóm sợ bọn hắn sao một vân há há cười nói ta đã thân vì vân các chi chủ lại há hội để các ngươi mấy người cùng ta cùng nhau tự tìm đường chết chính là tứ thú môn chính là thạch tộc ta vân các không cần sợ một vân trường kiếm vung lên trực tiếp chém rách một vị đạo vẫn lưỡng nghi cảnh cường giả thân thể một bước bước ra đứng ngạo nghễ thiên địa ở giữa lạnh lùng nói ngươi nhóm có thể không phải hai đánh một mà là hai đánh hai theo lấy lời này vang lên đường thiên thành bên trong ầm ầm ở giữa có lấy đạo đạo khí tức b ố c lên m ộ c vân giữa trời nói vân minh giết đi vân minh cái gì vân minh m ộ c vân tại nói cái gì nhưng vào lúc này đường thiên thành thành tường phía trên từng đạo thân thể lần lượt đằng không mà lên tại kia thành môn bên trên một bộ váy trắng dáng người tinh tế liều điệu thân thể thướt tha mỹ lệ không gì sánh được vương tâm nhã thân ảnh xuất hiện hai bên hai bên liễu văn khiếu thương h o à n g thương vân huấn cùng với vân minh từng vị đạo vẫn thần cảnh cường giả đạo hải thần cảnh đạo đài thần cảnh cấp bậc võ giả lần lượt xuất hiện thương châu vân minh là trước đây ít năm thống nhất thương châu vân minh bọn hắn vì cái gì hội đến nghe nói vân minh minh chủ vương tâm nhã cũng là một vị đạo v ấ n thất tinh cảnh nhân vật có thể là vân minh vì cái gì lại trợ giúp vân các tứ thú môn thạch tộc võ giả nhóm một mặt kinh ngạc mà vân các võ giả nhóm đồng dạng là đầy mặt ngốc trệ thương châu vân minh đến giúp đỡ bình châu vân các cái này là cái gì vậy một vân cười ha ha một tiếng nói nương tử u v q p a m thành t ư ợ n g bên trên, vương tâm nhã nhẹ nhẹ điểm đầu, a, nương tử, vân minh chi chủ vương tâm nhã là một vân phu nhân, đã phiền nương tử, m ụ c vân ha ha cười nói, vương tâm nhã lại là yên nhiên cười một tiếng, bàn tay nhấc lên, cầu tầm xuất hiện, ba vị, hiện nay cũng là bày ra ta nhóm vân minh lần thứ nhất đại chiến hợp tác lực. hy vọng ba vị tận tâm tận lực vương tâm nhã cách này lời nói tự nhiên là đối thương vân q u ẩ n thương hoang liễu văn khiếu nói mà bây giờ thương vân q u ẩ n cũng là đã tới đạo vấn lục hợp cảnh cảnh giới liễu văn khiếu cùng thương hoang tuy nói vẫn ý như cũ là ngũ hành cảnh có thể là bởi vì một vấn đề t h ă n g hai người ẩ m ẩ m ở giữa cảm thấy cách bọn hắn tăng lên tới lục hợp cảnh tựa hồ cũng không xa vân minh võ giả trùng trùng điệp điệp giết ra thương vân u ẩ n thương hoang liễu văn khiếu ba người một ngựa đi đầu mang lấy hơn trăm đạo vấn hơn ngàn đạo hải phóng tới chiến trường đại chiến lúc này mới bắt đầu vô thượng thần đế 492, t r c h ư ơ n g 5293 chiến ngũ hành cảnh cả cây đường thiên thành bên ngoài vạn sặm đại địa đã triệt để biến thành một phiến huyết nhiễm lò sát sinh từng vị đạo vẫn thần cảnh đạo hải thần cảnh đạo đại thần cảnh cấp bậc võ giả phân chia thành từng tòa chiến trường một vân cầm kiếm mà đứng dáng vẻ lạnh lùng thạch tộc hai vị thất tinh cảnh loan bạch kinh một người có thể ứng phó có thể muốn chém giết lại là khó nhưng là vương tâm nhã đi đến kia liền không một dạng bốn vị đạo vẫn thất tinh cảnh đối bính ai mạnh ai yếu mục vân không biết nhưng là đối chính mình phu nhân mục vân tự nhiên là ôm lấy cực lớn tự tin nhìn lấy bốn phương đại địa giao chiến không ngừng mục vân biết rõ cái này tất sẽ là một chàng huyết tinh cực hạn chiến đấu vân các vân minh đều sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng hắn muốn s è n đúc là thuộc về mình thế lực, không phải mặt ngoài nhìn lấy xinh đẹp. Thực tế chiến đấu không có cái gì dùng nền tảng, chỉ có huyết chiến mới có thể để những này người thật trưởng thành. Cũng chỉ có sinh từ huyết chiến mới có thể để một phương thế lực trở nên càng thêm cường đại, càng thêm không gì phá nổi. Mục Vân. liên tại một vân đứng tại không trung nhìn lấy bốn phương giao chiến thời khắc một đạo gầm thét tiếng vang triệt bá bá bá năm thân ảnh bay lên mà tới trong đó bốn người đứng tại bốn phương ẩ m ẩ m ở giữa một vân thân ảnh quay quanh mà làm đứng đầu một người một thân sắc khí nhìn về phía một vân thạch hoang đại một vân nhìn về phía thạch hoang đại không khỏi cười nói kỳ thực tại ngươi nhóm đến ta vân c á t phía trước đã có người nói cho ta thạch tộc cùng tứ thú môn k ế h o ạ c h ta hôm đó liền muốn giết ngươi bất quá nhìn xuống cũng còn tốt ta nhìn xuống bằng không ngươi thạch tộc hơn trăm vị đạo v ấ n đạo hải ta cũng không khả năng cách này dễ dàng liền giết chết thạch hoang đại nghe đến cách này lời nói càng là giận dữ âm hiểm xào t r á a mục vân lại là ngẩn người nói ngày là tại nói ta sao thạch tứ r a nhưng là có vẻ như nói đến âm hiểm xào t r á tựa hồ ngươi nhóm thạch tộc mạnh hơn một bậc a thạch hoang đại hừ lạnh một tiếng bàn tay một nắm một cây ngân thương bỗng nhiên xuất hiện hôm nay ta tất t ừ tay giết ngươi vì ta n g ũ để báo thù mục vân nắm chặt lại bất động minh vương kiếm cười nhạo nói ngươi không xứng lời này vừa nói ra thạch hoang đại sững sờ đừng nói là ngươi hôm nay tại tràng đạo vẫn lục hợp cảnh cũng tốt đạo vẫn thất tinh cảnh cũng được người nào đều giết không chết ta mục vân cuồng vọng tột cùng thạch hoang đại càng là triệt để vô cùng phẫn nộ hắn bàn tay một nắm k h ủ n g bố lực lượng c à n quét bốn phương thiên địa vô tận gió thổi gào thét mà r a chịu chết đạo vẫn ngũ hành cảnh thạch hoang đại khí thế bốc lên đến cực hạn mà cách này nhất khắc cả phiến thiên địa chém giết đã triệt để trải rộng ra đạo vẫn ở giữa đạo hải ở giữa giao chiến hung á p độ lệnh người liếu lưới nhưng là trước mắt vân các vân minh lại là cũng không có người e ngại bởi vì bọn hắn không cần thiết e ngại oanh oanh oanh không chung phía trên oanh minh không ngớt xé nát không gian trường kiếm cùng trường thương va chạm đi đến cực hạn đạo vẫn tam tài cảnh m ộ c vân cùng đạo vẫn ngũ hành cảnh thạch hoang đại kia là thật xếp ra hỏa hoa tới thôn long thiên thương thuật hạc hoang đại thân vì hạc h tộc đỉnh tiêm cấp bậc mấy vì hạc tâm nhân vật một trong tự nhiên thực lực không phải hư một súng ngắn thuật thi triển viên mãn cực hạn phóng x u ấ t ra khủng bố sát khí thời điểm lại có khiến người vô cùng tim đập nhanh đâm xuyên lực cuốn lên cả phiến thiên địa tựa hồ cũng là theo lấy hắn thương ảnh mà động đồng thời thương gìn h b ộ c phát ra lúc tại không ngừng chấn động làm cho bốn phía không gian đều là sản sinh không ổn định cảm giác. nhìn đến một màn này, Mục v â n lại là nội tâm tỉnh táo, bất động minh vương kiếm, kiếm đạo chi tâm nhị cảnh, phong chi cực kiếm quyết. Mục v â n cũng chưa thi triển vẫn tinh t h u ậ t mà là trực tiếp vận chuyển phong chi cực kiếm quyết. Cách này một kiếm quyết, công sát nhất là tấn mãnh, đi đến tiểu thành cấp bậc kiếm quyết. kiếm chiêu cũng là sản sinh thối biến, đệ nhất thức phong chi nổ ngâm, so với phong chi ngâm, cách này một kiếm phong nhận cùng kiếm khí hội tụ, không lại chỉ là đơn thuần dung hợp, mà là thanh thế khí toàn bộ hỗn hợp một thể, một kiếm ra, như kiếm giận, tự phong ngâm, tại bất động minh vương kiếm bảo phát hạ, tại m ụ c vân kiếm đạo chi tâm nhị cảnh đề thăng dưới, oanh! kiếm cùng thương cách không chạm vào nhau tựa hồ thiên thạch xung đột lẫn nhau lực lượng càn quét Xé nát thiên địa oanh oanh oanh một đạo lại một đạo tiếng oanh minh vang vọng không t h ô i thạch hoang đại bỗng nhiên phát g i á c dùng chính mình ngũ hành cảnh mạnh hơn một vân lưỡng trọng cảnh giới phía dưới cái này liều tận h ế t t h ầ y va chạm hắn thế mà là chiếm không đến bất luận cái gì ưu thế thế nào sẽ như này? thạch hoang đại thần sắc ngạc nhiên, ánh mắt u lãnh, giết gầm thép vang lên. thạch hoang đại không tin, lại lần nữa sung phong mà ra. cái này lúc mục vân lại là thể nội chiến ý, càng thêm bành t r ư ớ n g giết lại lần nữa xuất kiếm. phong chi cuồng bảo kiếm ra, phong giận vô tận kiếm khí hóa thành vô tận giận phong. dẫn phong càn quét, ngưng tụ thành sóng cuồng, đại địa bị nổi lên một tầng lại một tầng hạt bụi. Quấn lấy đến kiếm phong bên trong, t h ạ c hoang h đại nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa ra thương, một phát súng đâm ra, giống như vạn đạo thương khí, ngưng tụ một thể, thương khí không ngừng quấn quanh, hóa thành một đạo, đã có trăm trưởng chi thu, ô cách này thương khí. hoàn toàn oanh sát mà ra thời khắc, cả cây thiên địa tại thời khắc này, tựa hồ cũng là ẩm ẩm ở giữa có chút run rẩy thần phục, kiếm khí phong b ạ o cùng thương khí cử mang triệt để va chạm đến một chỗ, kiếm khí, thương khí không ngừng thôn phệ, không ngừng nổ tung, mà một vân cùng thạch hoang đại hai người cũng là tại thời khắc này lại lần nữa đến gần thương kiếm va chạm. đạo lực cuồn cuộn dũng đẳng đến cùng ai mạnh ai yếu hai người khí thế đều là đi đến cực hạn phong chi trảm thiên một câu rơi xuống một vân giơ tay một kiếm trực tiếp bay lên thượng thương hào q u a n g rực rỡ kiếm khí tập hợp hóa thành ngàn t r ư ợ n g dài từ trên trời ráng xuống trực tiếp chém xuống không có lời vô ích gì cách này một kiếm là tam thức bá đạo nhất một kiếm, cách này một kiếm cũng là trảm thạch hoang đại đầu một kiếm, m ụ c vân đối này lòng tin mười phần, làm cử kiếm chém xuống, thạch hoang đại sắc mặt xuất hiện bối rối, giết hắn, thạch hoang đại hướng bốn phía bốn vị đạo vẫn tứ tượng cảnh cường giả phẫn nộ quát, này kiếm chi uy, cường đại đáng sợ, hắn một người chỉ sợ ngăn cản không nổi. bốn vị đạo vẫn tứ tượng cảnh cường giả lập tức tế ra chính mình đạo khí thi triển đạo quyết mang theo cuồn cuộn đạo lực b ả o phát chi uy tụ tập một vân cút quát khẽ một tiếng vang vọng thiên địa h ố n g long ngâm gầm thép vang vọng thiên địa hóa thần long tái hiện n g à n trượng thần long đằng đằng sát khí trực tiếp đẩy lui bốn vị đạo vẫn tứ tượng cảnh cường giả cự kiếm vẫn ý như cũ t h ẳ n g tiến không lùi thạc hoang đại lúc này đã là liên tục đâm ra mấy chục thương ý đầu ngăn cản cự kiếm hàng lâm có thể không làm nên chuyện gì cách này một kiếm uy năng quá khủng bố dùng hắn đạo vẫn ngũ hành cảnh thực lực cũng căn bản ngăn không được mà lại bất kể hắn bay về phía chỗ nào này kiếm liền là truy đuổi hắn đến chỗ đó thạch hoang đại một tiếng quát to vang vọng thiên địa ngươi chạy cái gì một vân thân thể đột nhiên xuất hiện tại thạch hoang đại thân trước chạy thoát sao m ụ c vân hừ lạnh một tiếng vung tay một kiếm lại là viết ra thạch hoang đại không thể không n h ấ c thương đón đỡ khanh kiếm khí chém xuống thạch hoang đại hai tay run lên thân thể lùi lại có thể cách này một lùi lại kia phía sau đánh tới ngàn t r ư ợ n g cự kiếm trực tiếp rơi xuống vô thượng thần đế 492. t r c h ư ơ n g 5294 trăm m ạ m thạch hoang đại oanh chấn thiên đ ồ n g địa tiếng oanh minh tại cách này lúc vang lên cự kiếm chém xuống thời khắc lại là hóa thành một chuôi ngưng thực đến cực hạn kiếm trực tiếp đâm xuyên thạch hoang đại thân thể a kêu thảm thanh âm vang lên. mục vân trực tiếp một tay bắt lấy thạch hoang đại đầu, nhìn về phía bốn phương thiên địa, h ư lạnh nói: trước chàm thạch hoang trọng, lại chàm thạch hoang đại, tiếp xuống. còn có ai? kêu thảm. nương theo lấy mục vân gào r í p giận dữ. cách này thiên địa ở giữa, vô số người đều là nội tâm run lên. thạch hoang đại, đạo vẫn ngũ hành cảnh cường giả. bị mục vân cho giết rồi tam tài cảnh trảm ngũ hành cảnh cái này thạch t ụ c tứ t h ú môn đám người t h ầ n sắc ngẩn ngơ mà cái này nhất khắc loan bạc kinh loan hư loan thanh yên thẩm mộ quy các loại người cũng là nghe nói xứng sờ mục vân cường đại đồng dạng vượt qua bọn hắn tưởng tượng có thể là chợt vân các đám người lại là tình táo lại tới một vân tại nhất nguyên cảnh thời điểm liền có thể chạm t ứ tưởng cảnh nhân vật bây giờ có thể là tam tài cảnh chém giết ngũ hành cảnh tựa hồ cũng nói qua được chỉ là cho dù như đây vẫn là gọi người có chút khó có thể tin tiếp theo một cái một vân trầm giọng quát người nào đi tìm cách chết mà làm một vân lời này rơi xuống thiên địa ở giữa, lại là có một đ ả o khủng bố oanh minh, triệt để bạo phát, tứ t h ú môn, b ả o cao, chết, một tiếng gầm thép vang vọng thiên địa, thầm mộ quy thân ảnh từ trên trời ráng xuống, tay bên trong nâng lấy một cố thi thể, nhìn về phía phía dưới đám người, hắn bàn tay một v ù n g kia b ả o cao thi thể bị ném ra, ngay sau đó trực tiếp bạo liệt. hóa thành huyết vụ đạo vẫn ngũ hành cảnh đạo vẫn tứ tưởng cảnh nhân vật đều bắt đầu chết rồi tất cả người đều là dọa sợ sau đó hội là người nào mục vân cách không nhìn lấy thẩm mộ quy thẩm mộ quy cũng là ánh mắt nhìn đến không khỏi cười nói u y phong không thể để ngươi một cách người chiếm cứ được hai người cười ha ha một tiếng lúc này lại lần nữa xiết ra đạo vẫn nhất nguyên cảnh đến tam tài cảnh cấp bậc võ giả không có người có thể đủ ngăn lại m ụ c vân cũng không có người có thể đủ ngăn lại thẩm mộ quy trước mắt song phương tối cường chiến lực thạch tộc thạch vô giới thạch vô hà hai vị thất tinh cảnh bị vương tâm nhã cùng loan bạch kinh cuốn lấy thạch tộc tam gia thạch hoang thịnh đạo vẫn lục hợp cảnh cùng với tứ thú môn m ị k h i n h nhiễm đạo vẫn lục hợp cảnh bị thương vân g ẩ n cùng loan hưu cuốn lấy ngạo thiên tăng cách này lúc liền là bị thương hoang cùng liễu văn khiếu hai người vây công tiết triển ly liền là bị loan thanh nhiên bắt xuống đạo vẫn ngũ hành cảnh lục hợp cảnh thất tinh cảnh cấp bậc đ ã là bình châu tối cường tầng thứ chiến lực bây giờ cách này mấy vị ngũ hành cảnh lục hợp cảnh thất tinh cảnh nhân vật toàn bộ bị bắt xuống mục vân cùng thẩm mộ q u y tự nhiên mà thành có thể lấy tứ thú môn cùng thạch tộc bên trong tứ tượng cảnh cấp bậc nhân vật đi giết trước hết giết tứ tượng cảnh lại giết tam tài cảnh giết sạch những này đỉnh tiêm cường giả thạch tộc cùng tứ thú môn lấy cái gì đối kháng giao chiến vẫn còn tiếp tục mục vân lúc này đã là giết một vị lại một vị đạo vẫn hắn thể nội thôn phệ huyết mạch cùng tình hóa huyết mạch không ngừng bạo phát thôn phệ lấy đạo đạo tinh khí thần hóa thành tinh thuần nhất khí huyết tồn trữ tại thân thể bên trong thậm chí thân thể đều cảm giác ẩ n ẩ n ở giữa có chút no b ả o hắn vừa tới tam tài cảnh cấp bậc hiện nay lại thôn phệ tràn đầy bổ túc lần sau tấn thăng cần thiết khí huyết bất quá hiện tại có thể không phải tiêu hóa thời gian phải cần thiết thời gian đi tràn đầy tiến hành bổ sung chém g i t còn tại tiến hành thạch tộc cùng tứ thú môn tứ tượng cảnh cấp bậc nhân vật toàn bộ bị g i ế t hồ không ngô tấn nguyên phong hiệp ba vị cái này lúc đến gần một vân chắp tay nói các chủ đại nhân cái khác tam tài cảnh nhân vật giao cho chúng ta mấy người là được. ngài đi trợ giúp mấy vị kia đại nhân đi. mục vân nhìn thoáng qua không trung, khẽ cười nói, tốt. hắn thân ảnh bay lên, đi đến vạn trưởng cao. n à y chỗ thiên địa thời không khắp nơi đều tại vỡ tan, phát ra nổ đùng. đạo vẫn chi chiến, đủ dùng xé nát thiên địa không gian. để mùi tốt. mục vân nhìn đến loan thanh nhiên cùng tiết triển ly giao chiến. không khỏi cười nói cách này người liền để ta tới không cần thiết m ụ c vân lời còn chưa dứt loan thanh yên hừ một tiếng nói ta hôm nay cần phải giết hắn loan thanh yên gia tử thiên loan bạch viên tộc ma tiết triển ly là hỏa diễm huyền vũ đều nhất tộc hai người đều là xuất thân thú tộc cảnh giới nhất trí có thể loan thanh yên lại không phải một cách dễ dàng chịu thua chủ nghe nói, một vân chiến chiến cười một tiếng, thân ảnh một lóe, liền là nhìn đến ngoài trăm dặm, loan hưu thống lĩnh cùng ngạo thiên tăng giao chiến, loan hưu thống lĩnh, ta tới, một c á c chủ khách khí, loan hưu lại là cười ha h ả nói, tại hạ đạo vẫn lục hợp cảnh, ngạo thiên tăng chỉ là đạo vẫn ngũ hành cảnh, ta như còn cần thiết một c á c chủ giúp đỡ. ngược lại thật sự là là mất mặt. Mục các chủ còn là đi rút khói xanh đi. A, ta có thể nói, ta chính là bị Loan Thanh n i ê n đuổi đi sao? Không để ta giúp. Kia phải rồi. Mục Vân lại lần nữa thân ảnh lói lên, xuất hiện tại mặt khác một chỗ chiến trường. Thương Vân quẩn cùng Thạch Hoang Thịnh. Mục Vân vừa xuất hiện, liền là đảo. Thương đại nhân. Phía dưới chiến cuộc. ngươi đi phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn này người ta tới giết hắn hiện nay vương tâm nhã có thể là vân minh minh chủ thương vân uẩn tính là vân minh nhất quyền cao chức trọng trưởng lão mà vân minh thực tế ẩn tàng minh chủ liền là mục vân nhìn đến mục vân nghĩ muốn cùng đạo vẫn lục hợp cảnh giao thủ thương vân q uẩn một lúc ở giữa có chút không biết rõ nên nói cái gì m ụ c c á c chủ cẩn thận. Thương Vân g ẩ n gật gật đầu, liền là rời đi. Trên thực tế, nàng đột phá đi đến lục hợp cảnh, còn là lần trước Thương Châu Chi Chiến. Mục Vân đối nàng trợ giúp, những kia thần dược, giá trị phi phàm, chỉ là Thạch Hoang Thịnh là uy tín lâu năm lục hợp cảnh nhân vật, mà nàng không phải. Song Phương giao chiến xuống. Thương Vân Ngẩn biết rõ chính mình không phải là đối thủ, yên tâm tốt. Thương Vân Ngẩn nghe thấy lời này, thân ảnh rời đi. Vân Vũ ở giữa, Thạch Hoang Thịnh bước chân bước ra. Một tiếng trường bào, khí vũ hiên ngang. Mục Vân nhìn đến Mục Vân, Thạch Hoang Thịnh nội tâm nổ hỏa thao thiên. Thạch Tộc bây giờ năm vị r a Thạch vô giới, Thạch vô hà hai người là cùng p h ụ cùng cái. mà thạch hoang thịnh, thạch hoang đại, thạch hoang trọng ba người là cùng phù cùng cái. thạch vô giới hai người cùng thạch hoang thịnh ba người là đường huyên để quan hệ. hiện nay thạch hoang đại, thạch hoang trọng đều là bị mục vân giết chết. thạch hoang thịnh có thể nói là giận nhất. hắn h ậ n không được nuốt sống mục vân. mà bây giờ mục vân thật đưa tới cửa. n à y hằng quá vô lễ. nĩ muốn dùng tam tài cảnh cảnh giới cùng hắn c á i này lục hợp cảnh cấp bậc chém giết nhân cơ hội này đồ cách này vương bát đ à n nhìn đến thạch hoan g thịnh phẫn nộ bộ dạng m ụ c vân không khỏi cười nói ban đầu là nghĩ đến ổn định vân các căn cơ có thể là ngươi nhóm nghĩ diệt ta ta cũng liền không c h ầ m rãi đến trước diệt tứ thú môn cùng thạch tộc ta lại từ từ phát triển vân các vừa tốt địa bàn càng lớn một chút cũng tiết kiệm phía sau từng bước một đến phiền phức thạch hoang t h ị n h đại nổ ngươi tính cái g i m hắn thân ảnh âm vang sung phong mà ra phu thiên cách địa đạo lực giống như hóa thành giang hải ngưng tụ thành vô tận hải lãng Xé nát thiên địa nhìn đến một màn này một vân lại là thần sắc bình tĩnh huyết linh long sấm thiên long hóa thần long huyết ngọc thạch hiện ra ba bức bức tranh tại cách này lúc hóa thành ba đạo linh long thân thân đều không tương đồng gào thét ở giữa nương theo tại m ộ c vân thân thể trái phải ba đạo ngàn trưởng linh long sát khí bừng bừng đánh giết mà ra vô thượng thần đế 492. t r c h ư ơ n g 5295 g i ế t thạch hoang thịnh oanh oanh oanh thiên địa ở giữa tại lúc này b ộ t phát ra không thể địch nổi chém giết sao chiến làm người sợ hãi khí tức cuồn cuộn không ngừng phóng thích ra đến c á i gọi là tam tài cảnh là đại biểu thiên địa nhân tam tài lập thiên mệnh lập địa mệnh lập vì nhân chi tấm này tam tài có lấy đạo vẫn cấp bậc võ giả cùng thiên địa cùng tử thân ở giữa câu thông tại cách này trùng câu thông dưới vượt qua nhất nguyên cảnh lưỡng nghi cảnh đạo lực xu hướng hoàn mỹ về sau thu hoạch b ả o phát hội là gấp bội d ơ d ơ quy quy y, e t ra mà lục hợp cảnh cách gọi là lục hợp liền là đại biểu thú dĩ canh tân n h â m cùng quý sáu thiên can cách này là thiên thế cụ thể thể hiện cần thiết võ giả đi dung nạp đi lính ngộ từ cổ tới kim võ giả thu hoạch bất kỳ cây gì lực lượng đều là tồn tại ở thiên địa ở giữa dung hợp tại thiên địa liên tiếp thổi biến hạ tấn thăng đều là có thể x ư n g vô địch khủng bố tam trọng chinh l ệ cảnh giới thạch hoang thịnh minh bạch m ộ c vân lại mạnh đạo lực b ả o phát tầng thứ đồ hùng hậu là tuyệt đối không bằng hắn bất kể như thế nào. mục v â n tất yếu chết thiên vẫn thần thạch thuật thạch hoang t h ị n h giận dữ g i t lên một tiếng vang vọng thiên địa ở giữa vô tận khủng bố khí tức tại thời khắc này tập hợp phóng thích thiên vẫn thạch hải sát na ở giữa vô tận đạo lực quấn lấy lấy đại địa phía trên cao sơn cử n h ạ c phóng lên tận trời kia từng t ò a ngàn trượng núi cao vạn trượng bị thạch hoang thịnh bóp thành từng khỏa đường kính đủ có ngàn trưởng thiên thạch phô thiên cách địa t r ọ n vẹn hơn trăm khỏa thiên thạch bóp thành bao trùm tại thạch hoang thịnh thân thể bốn phía đi chết hắn hai tay một đẩy khỏa khỏa thiên thạch trực tiếp b á o ra vạn trưởng không chung tiếng gầm cuồn cuồn một vân thân trước ba đạo linh long thân thân gào thét không thôi đi ngàn trưởng linh long i ố n g dần hướng lấy thân vọt tới trước ra oanh oanh oanh từng viên thiên thạch bị linh long thân thân đánh nát không ngừng nổ tung có thể là hơn trăm khỏa thiên thạch ba đạo linh long thân thân nghĩ muốn chống đỡ lại là lộ ra cực kỳ gian nan m ộ c vân liên tiếp khống chế linh long oanh kích mà ra liên tiếp bộc phát ra nhưng mà từng bước cũng có chút chống đỡ không nổi kia trùng oanh g í c h lực lượng đủ dùng đem từng vị đạo vẫn t ứ tưởng cảnh cấp bậc nhân vật đều cho trực tiếp nổ chết ông lập tức bất động minh vương kiếm xuất hiện phong chi nổ ngâm một kiếm g i p ra kiếm đạo chi tâm nhị cảnh tại một vân trong tim hô chi mà ra ngàn trưởng kiếm khí trực tiếp lăng không mà ra liên tục chém ra phanh phanh phanh từng viên thiên thạch tại lúc này bảo liệt nhìn đến một màn này thạch hoang thịnh nổi tâm một kinh cách này một chiêu mục vân nhất định ngăn cản không nổi mới là có thể là trước mắt mục vân lại là hết lần này tới lần khác dễ dàng ngăn lại đến đáng ghét quát khẽ một tiếng thạch hoang thịnh lại lần nữa khí thế bạo phát thạch chạm hắn hai tay đột nhiên nâng lên dưới chân hư không lăng không mà ra từng chui thạch đao mỗi một đạo thạch đao đều có dài trăm trưởng mà phóng thích ra lăng lệ mà khiến người vô cùng hoảng sợ sát khí một vân liên tiếp xuất kiếm một kiếm lại một kiếm d ế p ra phong chi cực kiếm huyết uy năng bạo phát cực mạnh dù cho m ụ c vân bây giờ là lính ngộ tiểu thành cấp bậc ba chiêu kiếm thức cũng đầy đủ để m ụ c vân ngạnh kháng thạch hoang thịnh công kích nhưng là chỉ là ngạnh kháng muốn chém giết thạch hoang thịnh có thể không đủ nhưng là m ụ c vân cũng không vội vã hắn cũng rất nghĩ lính giáo một chút đạo vẫn lục hợp cảnh cường giả uy áp. đây đối với hắn lính ngộ chính mình đạo quyết tra tìm chính mình thiếu hụt cũng là hội có lợi ích lớn liên tiếp va chạm liên tiếp chém giết thạch hoang thỉnh từng bước phát giác chính mình căn bản giết không chết mục vân cách này tam tài cảnh châu chấu ở trước mặt mình nhảy nhót đến nhảy nhót đi có thể hết lần này tới lần khác chính mình là giết không chết đáng ghét gây t ờ m có thể là không có biện pháp mục vân ba chiêu kiếm thức phối hợp kiếm đạo chi tâm đề t h ă n đối kháng hắn cách này vì lục hợp cảnh thế mà là dễ dàng cách này thế nào khả năng đến đây là kết thúc đột nhiên nhất khắc mục vân bước chân lui về sau hai người thân thể cự ly trăm t r ư ợ n g nhìn về phía trước thạch hoang thịnh mục vân cười ha h ả nói kết thúc kết thúc thạch hoang thịnh lông mày nhíu lại cách này ra h ỏ a muốn làm gì ông bất động minh vương kiếm nhấc lên kiếm minh tiếng vang triệt thiên địa thương sinh t r ạ m một kiếm chém ra s á t na ở giữa một vân cả cây người tựa hồ cùng thiên cùng địa cùng nhật nguyệt cùng núi sông hóa làm một thể hắn cả cây người tựa hồ s e n vào chân thực cùng hư huyễn ở giữa lệnh thạch hoang thịnh một lúc ở giữa cũng căn bản phân biệt không rõ cái này gia hỏa cái này là cái gì kiếm thuật so vừa mới một vân thi triển kia ba chiêu càng thêm hung mãnh một kiếm chém ra vạn t r ư ở n g kiếm khí ngưng tụ giữa trời chém xuống cứ kiếm sẽ nát bốn phía không gian cũng tựa hồ muốn xé nát thạch hoang thịnh thân thể cút thạch hoang thịnh thế nào sẽ liền này khuất phục hắn thân thể phía trước hai tay nắm chặt đạo lực tập hợp một mặt thạch thuấn đủ có mấy ngàn trưởng cao trăm t r ư ợ n g dày ngưng tủ mà ra cự kiếm chém xuống cự thuấn run dày oanh vô tận tiếng oanh minh không ngừng vang lên bốn phía thiên địa bị kiếm khí uy năng chém ra vô tận cuồng bảo chi thái tới vương bát đàn thạch hoang thỉnh thân thể lùi lại sắc mặt trắng nhợt hai tay ôm tay áo nổ tung phun ra một ngụm máu tươi nàng thân trước cửu thuẫn tại lúc này đa r á c h dưới càn khôn chạm nhưng vào lúc này một vân kiếm thứ hai lại lần nữa xếp ra cái này một kiếm rơi xuống tựa hồ thiên địa ở giữa chỉ có càn khôn hai chữ lại không cái khác thạch hoang thịnh không dám kéo lớn có thể càng là minh bạch cùng hắn phòng ngự không bằng c ô n g kích hắn bàn tay một nắm lòng bàn tay bên trong lực lượng b ả o phát một mai thạch phù ngưng tụ mà ra thạch phù xuất hiện lập tức hóa thành một mặt núi đá thạch hoang thịnh trực tiếp tiện tay ném ra thạch phù thạch phù càng ngày càng lớn càng ngày càng cao thẳng đến cuối cùng hóa thành mấy ngàn trưởng thạch hoang thịnh đứng tại núi đá chi đỉnh hai tay nắm chặt đằng đằng sát khí đáng chết là ngươi là người mục vân núi đá tại thời khắc này ầm vang ngưng tụ ra vô tận thạch kiếm đạo đạo kiếm ảnh lói lên hàn mang thoát ly núi đá bắn chết hướng mục vân đi chết đi cái này nhất khắc mục vân chém ra càn khôn chạm một thức cùng kia núi đá ngưng tụ đến hàng vạn mà tính thạch kiếm va chạm đến một chỗ oanh long lồng oanh long lồng giữa hai người hai người bốn phía thiên địa triệt để biến sắc thật lâu cái này mãnh liệt va chạm tựa hồ từng bước yên tĩnh xuống mục vân hơi hơi thở ra một hơi thân trước mấy ngàn trượng cao lớn núi đá bị kiếm khí xé nát mà thạch hoang thịnh thân thể cũng là bị kiếm khí lan đến máu tươi chảy đầm đ i ệ đạo vẫn lục hợp bất quá như đây kiếm thứ ba chém ra, vạn linh chạm, nhìn đến kia vô tận gào thét kiếm khí, đập vào mặt mà đến, che khuất bầu trời, thạch hoang thịnh cả cây người, mặt sám như cho hắn biết rõ chính mình ngăn cản không nổi, oanh, thiên địa xuất hiện lần nữa một đạo đinh tai nhức óc oanh minh, thạch hoang thịnh thân thể bị kiếm khí triệt để thôn phệ, bao phủ, m ộ c vân đứng tại vạn trưởng cao. tựa hồ ánh mắt có thể đủ nhìn rõ đại địa bên trên hết thảy hắn thanh âm mang theo vài phần cô lạnh thạch t c thạch hoang thịnh chết cái này nhất khắc đến hàng vạn mà tính bốn phương võ giả lần lượt thần sắc một hãi thậm chí có người chỉ cảm thấy thiên địa tại lúc này yên tĩnh lục hợp cảnh đại nhân vật chết vô thượng thần đế 492. c h ư ơ n g 5296 không phục cả cách bình châu cảnh nội thất tinh cảnh võ giả có thể có mấy vị, trừ tối đỉnh tiêm thất tinh cảnh cấp bậc cường giả lục hợp cảnh nhân vật liền là vô địch, mà trên thực tế không quản lục hợp cảnh thất tinh cảnh đều là các đại bá chủ bên trong trọng yếu nhất nhân vật ngũ hành cảnh thạch hoang đại chết rồi tạo thành oanh động căn bản kém xa lục hợp cảnh thạch hoang t h ỉ n h chết đi c á i này là trinh l ệ cực lớn trước mắt tất cả người đều là dọa sợ thế thì còn đánh như thế nào trước mắt chỉ có thạch vô giới tộc trưởng cùng với thạch vô hà hai vị đạo vẫn thất tinh cảnh còn có mị kinh h nhiễm ngạo thiên tăng tiết triển ly ba vị đại nhân có thể vân minh cùng vân các đạo vẫn ngũ hành cảnh nhân vật có thể là không ít loan bạch kinh vương tâm nhã hai vị đạo vẫn thất tinh cảnh, loan hưu cách này vị đạo vẫn lục hợp cảnh, loan thanh niên cách này vị đạo vẫn ngũ hành cảnh, cùng với thương vân nguồn cách này vị đạo vẫn lục hợp cảnh, còn có thương hoang, liễu văn khiếu hai vị đạo vẫn ngũ hành cảnh, vẹn vẹn là cách này một điểm, thạch tộc cùng tứ thú môn đất là không so được, mục vân trước mắt càng là giết đạo vẫn lục hợp cảnh thạch hoang thịnh kia. cách này đạo vẫn tam tài cảnh vân các chi chủ có thể so với đạo vẫn lục hợp cảnh nhân vật đáng chết đáng chết a lần này tất cả người đều là m ộ n g khai chiến trước đó thạch t ộ c tứ thú môn không có người cảm thấy chính mình một phương hội thua thậm chí thạch vô giới cùng mỉ kinh h nhiễm hai người đát là thương định tốt như thế nào chia cắt vân các địa vực bình châu phía sau liền là bốn đại bá chủ có thể hiện tại xong một vân cách này lúc cũng biết rõ cách khác địa phương không cần thiết chính mình xuất thủ tương trợ hắn thân ảnh rơi xuống vạn trưởng không trung hướng lấy ngàn trưởng không trung trăm trưởng không trung vị trí xếp ra cách này khu vực là đạo v ấ n thần cảnh cấp bậc nhân vật g i a o thủ bốn đại thế lực cộng lại chọn vẹn năm sáu trăm vị đảo vẫn thần cảnh nhân vật t ứ t ư ợ n g cảnh c h ế t sạch tam tài cảnh cấp bậc liền là một vân m ụ c tiêu có thể là những này tam tài cảnh cấp bậc cường giả căn bản không người có thể đủ đối kháng một vân thẩm mộ quy thương vân q u ẩ n cũng tại trong đó tình hình chiến đấu một bên đảo đỉnh tiêm chiến lực tổn thất chiến đấu kế tiếp căn bản không cần đánh một vân hừ lạnh một tiếng nói phi họ thạch võ giả lệ thuộc thạch tộc ta vân các vân minh không giết bị thạch tộc chiếm đoạt thứ nhất cấp thiết lực võ giả nhóm ta vân các vân minh cũng không giết chỉ cần ngươi nhóm nguyện ý đầu hàng đến từ đảo vẫn tam tài cảnh một vân lực áp bách c á i này nhất khắc có thể so với đảo vẫn thất tinh cảnh nhân vật gầm thép thạch tộc bên trong họ khắc võ giả cùng với bị thạch tộc thu phục t hết lực khắp nơi võ giả bắt đầu có người từ bỏ chống cự mục vân lại lần nữa nói gia nhập ta vân các kia phải có đầu danh trạng để xuống chống cự giết thạch tộc người ta vân các thậm chí có thể dùng trọng dụng mục vân khẽ nói đừng cho là ta là lừa dối ngươi nhóm vân các phát triển đến nay thế lực khắp nơi người, người nhóm đại có thể nhìn nhìn, có phải hay không cách này chuyện quan trọng? Lần này đám người bắt đầu sao động lên đến. m ụ c Vân nhìn đến một màn này cũng là cười cười. Hiện nay thắng cuộc đa định, những này người nhân tâm đều tại biến, hắn cần liền là để thạch tộc tứ t h ú môn bên trong nhân tâm không đồng đều. Mặc dù thắng cuộc đa định. có thể vân c á c vân minh võ giả chết ít mấy cách là mấy cái chém giết vẫn còn tiếp tục một vân toàn thân cao thấp đằng đằng sát khí nhìn đến những g i a thạch t ộ c đạo vẫn thần cảnh cấp bậc võ giả nhóm còn dám phản kháng một vân càng là không chút khách khí đến mức đảo hải thần cảnh cấp bậc một bàn tay chụp chít một mảng lớn không đáng kể mà tứ thú môn người liền là lần lượt liều mình không sợ chết đối này mục vân cũng là không chút khách khí những này người không nguyện ý khuất phục lưu lại cũng là tai họa phía dưới chín cuộc có mục vân thương vân ngẩn thẩm mộ quy ba người tại thạc h tộc cùng tứ thú môn không nổi lên được thủy chiều mà liền tại cách này lúc bầu trời một thân ảnh từ trên trời ráng xuống rơi tại đại địa phía trên, lăn xuống tới, tiếng hừ lạnh vang lên. Loan thanh yên cách này lúc một chân đá ra một thân ảnh, lăn xuống trên mặt đất, chính là hỏa diễm huyền vũ đ i ệ u nhất tộc tộc trưởng tiết triển ly, tiết triển ly cùng Loan thanh yên đều là đạo vẫn ngũ hành cảnh cấp bậc, có thể bây giờ lại là bại vào Loan thanh yên bàn tay, tiết triển ly ngã nhào trên đất, thất tha thất thiểu sắp đứng dậy. lại là bị Loan Thanh Yn một chân gạt ngã quỳ Loan Thanh Yn lạnh lùng nói Tiết triển ly lúc này mặt bên trên lại không nửa phần t h o n g r o n g nhìn về phía Mục Vân không cam thẩm nghĩ ngươi thế mà được đến Thiên Loan b ạ c Viên tộc trợ giúp mà Vân Minh cũng h ỏ i từ thương Châu chạy đến trợ giúp ngươi Mục Vân m ỉ m cười nói ngoài ý muốn a Tiết triển ly hừ lạnh một tiếng Loan Thanh Yn ê lại là trực tiếp, lại là một chân đánh xuống. Tiết triển ly bi phấn quay đầu nhìn thoáng qua Loan Thanh Yn. ê Cách này nữ nhân không biết rõ sĩ khả sát bất khả n h ụ c sao? Không phục. Loan Thanh Yn ê lạnh lùng nói. Tiết triển ly không nói một lời. Mục Vân ngay sau đó cười nói. t ứ t h ú môn thật vất và thành vì Bình Châu Bá chủ, m ì Kinh h nhiễm môn chủ, Ngạo Thiên tăng môn chủ. Tiết triển ly môn chủ ba vị môn chủ nếu là nguyện ý đầu nhập ta mục vân ta nhất định trọng dụng ngươi muốn cho ta nhóm đầu nhập ngươi cho ngươi bán mạng Tiết triển ly khẽ nói ngươi đừng nằm mơ giết ta nhóm đi Bá làm Tiết triển ly lời nói rơi xuống mục vân cả cái người một nháy mắt ở giữa hóa thành một đạo tàn ảnh một chân quét ngang mà ra bành Tiết triển ly cả c â y người bị trực tiếp đạp bay, miệng mũi tiên huyết phun ra, v á n g đầu chóng trầm lắng. Mục Vân thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại nàng thân trước, một chân đánh xuống, đạp gãy tiết triển ly mấy chiếc xương sườn. c u i thân nhìn lấy tiết triển ly, Mục Vân thanh âm bình tĩnh nói, đến hiện tại, còn tại trước mặt ta sĩ diện sao? Ta có thể giết thạch hoang đại. có thể giết thạch hoang thịnh ngươi cảm thấy ngươi trong mắt ta còn tính cái gì đồ vật sao một màn này làm cho một bên thương vân ngẩn thẩm mộ quy mấy người đều l à ngẩn ngơ chẳng ai ngờ rằng một vân lại đột nhiên bảo đánh tiết triển ly ngược lại là loan thanh yên một mặt rất xa khí biểu tình thu hồi ngươi làm đến thần thú cao ngạo đến thần phục với ta cũng không mất mặt Tiết triển ly còn muốn nói điều gì? Mục Vân bàn chân tăng lớn cường độ, tạch tạch tạch tiếng xương nứt vang lên. Ngươi không nguyện ý? Ta nghĩ hỏa diễm huyền vũ đều nhất tộc, cũng không đều là không nguyện ý a. Suy cho cùng, chí ít có người không nghĩ diệt tộc. Nói. Mục Vân giơ chân lên, nhìn lấy lên không. Thản nhiên nói, lát nữa. thua phân ra rồi nói sau bốn phía đại địa giao chiến tiếp tục chỉ là thạch tộc cùng tứ thú môn đạo vẫn thần cảnh nhân vật nhóm tử thương thảm trọng đát vô lực đối kháng vân các cùng vân minh đạo vẫn thần cảnh nhân vật đạo vẫn cấp bậc một ngày bại kia đạo hải thần cảnh cấp bậc đạo đại thần cảnh cấp bậc đều hội bại cái này là mắt xích hiệu ứng thạch tộc cùng tứ thú môn đát vô lực hồi thiên a không bao lâu một đạo tiếng kinh ngạc khó tin vang lên hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống bắt lấy một đạo thân thể chính là thái thản cử viên tộc tộc trưởng ngạo thiên tăng thương h o à n g liễu văn khiếu nhìn đến một vân hai người vội vàng tiến lên đến đem ngạo thiên tăng vứt trên mặt đất một c á c c h ủ một c á c chử hai người nhìn lấy một vân kia là muốn nhiều cung k í n h có nhiều cung k í n h một vân gật gật đầu tán dương hai vị đạo vẫn ngũ hành cảnh hợp lực có thể đủ chế phục ngạo thiên tăng không dễ dàng thương hoang vội vàng nói còn phải đa tạ một các chủ ta khả năng nhanh đi đến đạo vẫn lục hợp cảnh đúng vậy a đúng vậy a ta cũng vậy ta cũng thế liễu văn khiếu vội vàng nói vô thượng thần đế 492. t r c h ư ơ n g 5297 n g ư ơ i nghĩ sai bây giờ liễu văn khiếu cùng thương hoang kia có thể là thành thành thật thật một điểm ý đồ xấu không dám động đối mặt mục vân hai người trong lòng là thật sợ thậm chí mục vân thành hai người tâm ma đem ngạo thiên t a n g cùng tiết triển ly chói đến cùng nhau là là là rất nhanh, hai vị môn chủ bị ngũ hoa đại chói, phong cấm thực lực, m ụ c vân liền là nhìn về phía bốn phương thiên địa, mở miệng nói, tứ thú môn nhị môn chủ ngạo thiên tăng, tam môn chủ tiết triển ly, đã bị bắt sống, tứ thú môn võ giả, không nghĩ không sợ chịu chết, từ bỏ chống lại, quy thuận ta vân c á c ta bảo đảm, sẽ không đại khai sát giới. như là một vị chống cử ta cũng có thể dùng bảo đảm tứ thú môn tứ đại tộc toàn bộ diệt tuyệt một cách không lưu mục vân có thể sẽ không nhu mềm hôm nay tứ thú môn cùng thạch tộc là đến diệt vân các có thể dẫm chết bọn hắn tự nhiên là muốn dẫm chết chỉ là cầm xuống tứ thú môn cùng thạch tộc giết đạo vẫn đều không có cũng không phải mục vân nghĩ tứ thú môn là dùng bình thiên sơn m ạ c h thú tộc làm căn cơ thu phục lên đến rất có giá trị đến mức thạch tộc cái này các gia tộc thiết lực huyết mạch kết nối thâm căn cố đế nghĩ muốn chia sẻ có điểm khó cho nên một vân tận lực hạ tử thủ diệt tộc là sẽ không có thể chân chính họ thạch đạo vẫn nhân vật đại đa số là muốn giết đây cũng là chương học hâm hết lần này tới lần khác nói cho một vân tông môn cùng gia tộc là không một dạng mặc dù cường đại tông môn gia tộc đều có thuộc về cảm giác đối chính mình tông môn mình gia tộc trung thành cảnh cảnh chỉ khi nào bị thu phục tông môn võ giả đại loạn đại g i a thiên trường địa cửu ở chung xuống đến lại sẽ có tân cảm tình nhưng là gia tộc không phải huyết mạch kết nối chia s ẽ r a đến lẫn nhau ở giữa cũng là rắc rối khó gỡ lúc trước đường gia diệt đông giang thành giết khương c ung thành chủ một vân g i a là trực tiếp đem đường gia diệt tộc hắn một là vì cho khương c ung báo thù cũng là nói với mình thuộc hạ nhóm cho hắn bán mạng người nào dám động đến bọn hắn kia mục vân hội làm cho đối phương trả giá gấp 10 lần đại giới thứ hai cũng là bởi vì đường gia là gia tộc thu phục qua đến không tốt quản lý không phải họ đường võ giả nguyện ý đầu nhập vào mục vân kia là đều giữ lại đương nhiên cách này các loại sự tình cũng không phải c u ơ đ ú a cả nắm phía sau thu phục cái khác gia tộc Mục Vân cũng hội thu lấy bất đồng phương thức đến làm trên thực tế những này như thế nào quản lý một đại thế lực cư tất thực hiện sách lược. Mục Vân thẩm mộ quy cùng triệu văn đình những năm gần đây có thể là từ trên thân c h ư ơ n g học hâm học đến không ít ba người thậm chí âm thầm câu thông qua trương học hâm không đơn giản. À, những này sách lược không phải bất kỳ cái gì người đều có thể thông hiểu. thời gian tiếp tục giao chiến tiếp tục tiến hành đột nhiên nhất khắc t ầ n g mây xé ra một thân ảnh từ trên trời ráng xuống đồng dạng là áp lấy một người loan hưu loan thanh yên nhìn đến loan hưu thân ảnh đi đến cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra ngươi ngược lại là chậm rất nhiều loan thanh yên nhổ nước bọt nói loan hưu lại là không khỏi cười nói dù sao cũng là tứ thú môn môn chủ không phải dễ đối phó như vậy lúc này loan hưu cũng là nhận chút thương mà tại hắn bên cạnh mị kinh h nhiễm toàn thân váy sam tổn hại không ít ra thịt trong suốt cũng là mang lấy sẹo có thể bất kể như thế nào kia vũ mị khí chất lại là làm người thấy là yêu một vân cười k ha h ả nhìn về phía mị kinh h nhiễm không khỏi nói, m ì kinh nhiễm môn chủ, trăm nghe không bằng một thấy, m ì kinh nhiễm nhìn về phía một vân, dáng vẻ lãnh đạm, một c á c chủ là hảo thủ đoạn, vân các hiện nay trăm vị đạo vấn, càng là liên hợp thiên loan bạch viên tộc, mà cùng thương châu vân minh liên thủ, m ì kinh nhiễm không khỏi tự d ố u nói, chúng ta mấy cái xem là, ngươi là dê. ta nhóm là sói. có thể kết quả là ngược lại ta nhóm là dây vào miệng cọp một vân cười cười mì kinh nhiễm tộc trưởng đ ắ c là thất vĩ thiên hồ nhất tộc nói không chừng hai ta có thể dùng nói một chút đâu nói nói cái gì mì kinh nhiễm không khỏi lánh đảm nói một c á c chủ phu nhân ngươi đạo vẫn thất tinh cảnh có thể là nhân gian tuyệt sắc còn có thể nhìn đến bên trên ngươi nghĩ sai mục vân trực tiếp đánh gãy cách này nữ nhân thế nào cách này tự l u y ế n thất vĩ thiên hồ nhất tộc cũng là thoát thai từ cở vĩ thiên hồ tộc năm đó hồng hoang thời kỳ cở vĩ thiên hồ tộc có thể là mười đại thần tộc một trong mục vân ngồi xuống nhìn lấy bị kinh nhiễm khẽ cười nói ta có một vị phu nhân ra từ cở vĩ thiên hồ tộc như là ngươi nguyện ý đầu nhập vân các có lẽ tương lai cở vĩ thiên hồ tộc có bí pháp gì có thể dùng để ngươi tấn thăng bát vĩ thậm chí là cở vĩ đâu nghe và lời này mị kinh h nhiễm biến sắc mục vân còn có phu nhân ba vị môn chủ ta cho ngươi nhóm thời gian cân nhắc nếu như nguyện ý ta thu nạp ngươi nhóm nhưng là thành vì ta thuộc hạ chỉ có một đầu trung tâm nếu như không nguyện ý ta cũng sẽ tiến ba vị lên đường tứ thú môn ta sẽ không hủy diệt nguyện ý đầu nhập ta v â n c á c ta tiếp nhận không nguyện ý ta liền giết một vân lời ít mà ý nhiều mì kinh h nhiễm ngạo thiên ba tiết triển ly ba người lại là không nói một lời ngơ ngác ngồi mệt dưới đất t ứ thú môn thật muốn suy sụt mà tại lúc này chỉ có bốn vị đạo vẫn thất tinh cảnh nhân vật sao chiến thạch tộc đám người vẫn ý như cũ có rất nhiều người chưa từng từ bỏ thạch tộc cường đại nhất nhân vật còn chưa rơi bại thạch vô giới thạch vô hà hai vị đạo vẫn thất tinh cảnh đại nhân còn tại sao chiến bọn hắn hai người chưa chắc hồi bại có thể là oanh oanh oanh thiên địa ở giữa vô tận oanh minh vang vọng thiên địa một tiếng hét thảm vang vọng hoàn vũ chấn động thiên địa thạch vô hà đại nhân thạch n h ị ra có người suy nghĩ suốt thần nhìn lấy lên không lại một lát sau thạch vô hà kêu thảm biến mất liên đới lấy khí tức cũng là biến mất không thấy gì nữa không ít đạo vẫn cấp bậc nhân vật đều là biết rõ, t h ạ c h v ô hà chết mà ngay sau đó khí thế kinh khủng đem bầu trời thiên địa toàn bộ bao phủ tất cả người đều là cảm giác đến đỉnh đầu tựa hồ thiên địa tràn ngập v ô tận cuồng phong nổ hải lúc nào cũng có thể ngã xuống đạo vẫn thất tinh cảnh cấp bậc giao chiến như này khủng bố ầm ầm ở giữa để thiên địa chi thế đều là chuyển động theo. thời gian tiếp tục thật lâu kia cuối cùng oanh động biến mất không thấy gì nữa thiên địa ở giữa lực lượng tựa hồ từng bước bình tĩnh lại hai thân ảnh từ trên trời ráng xuống chính là loan bạc kinh cùng vương tâm nhã hai người tại hai người thân sau thạch tộc tộc trưởng thạch vô giới liền là bị hai người dùng đạo lực buộc chặt chặt vật theo lấy hai thân ảnh hàng lâm vương tâm nhã thân ảnh rơi xuống đi đến mục vân thân một bên không có sự tình đi Ô, v f q m loan bạch kinh áp lấy thạch vô giới đi đến thạch tộc trưởng ta vân c ắ c không có kia dễ gặm xuống đến a mục vân cười ha hà nói thạch vô giới lạnh lùng nói thiên loan bạch viên tộc vân minh mục vân ngươi là tâm tư á p độc chỉ sợ sớm đã tại bày mưu bình châu đi lê tẩm liễu nguyên sơ cùng xích tuần thiên hai c á i h ánh mắt thiện cận hạng người không chịu cùng chúng ta hợp tác bằng không cho dù có bọn hắn tương trợ ngươi vân các hôm nay cũng nhất định hủy diệt mục vân cười cười nói có lẽ vậy thạch vô giới lập tức nói muốn chém giết muốn xóc thịt t ú i ngươi đừng gấp a mục vân cười ha hà nói ta xác thực là không có dự định tha ngươi, cầm ngươi đầu người, cũng tính là cảnh cáo cái khác người. Chọc ta, kia là khẳng định phải trả ra đại giới.